đây là tại cổ thần trong cơ thể thế giới ở trong bọn họ này đến đem câu trần thiên quân chân linh một lần nữa gọi về chính là mười phần nguy hiểm cử động câu trần thiên quân cùng nước lửa hai đại cổ thần chính là không chết không thôi c ử hận đời trước bọn họ liên thủ đem câu trần thiên quân giết tại nơi này chân linh không thể truyền thế lần này bọn họ tất nhiên sẽ không để cho người thuận lợi đem câu trần thiên quân chân linh mang đi ra ngoài truyền thế vô cùng có khả năng muốn ngăn cản hiện tại nếu có lục thanh bình thủ hộ vậy liền an toàn nhiều cái này thế nhưng là một vị có thể hủy diệt trúc dung bộ tộc quét ngang tam đại nửa bước thần thánh vô địch mánh nhân lục thanh bình mỉm cười nói đương nhiên đối với hắn mà nói đây cũng là hắn luân hồi nhiệm vụ kính đã lâu cổ xưa câu trần thiên quân đã lâu lục mộ đối với câu trần thiên quân hảo dũng khâm phục vô cùng cái này đưa thiên quân ra ngoài truyền thế t ố t liên thủ cùng chống chọi với trúc d u n g cộng công lục thanh bình nói một bước đi hướng cái kia câu trần thiên quân chân linh người khác l o a lên liền xuất hiện tại đoàn kia cổ xưa thê lương tuyên cổ tia sáng trước đó sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tế h ra thái b ạ c lâu ẩm ẩm trong một chiếc mắt có bát quái đường khí quần c u ộ n mênh ngông quần c u ộ n từ cổ trong lâu bên ngoài phun ra mà ra giống như lấy một mảnh đại thiên địa c h ấ n áp tới c h ấ n luyện lục thanh bình quát lạnh hai chữ ẩm ẩm câu trần thiên quân t r ầ n linh thoáng chốc bị từ ngủ say bên trong bừng tỉnh phát ra tang thương gầm thét giống lớn mật nhưng l ụ c thanh bình cái này liên tiếp cử động tốc độ quá nhanh đừng nói trong ngủ mê câu trần chân linh chính là câu trần thiền cung những thần linh này đều phản ứng không kịp ông đột nhiên thiên địa rúng động ánh sáng vàng lừng lẫy tựa như mấy chục vòng mặt trời ngang trời s a n g trói chiếu sáng nơi này trái tim núi lửa thế giới sau đó đem câu trần thiền quân chân linh thu vào thái bạc lâu bên trong bắt quái đường tức điên cuồng chuyển động ở trong đó luyện hóa ngày xưa bốn ngự một trong chân linh cảnh cáo luân hồi giả lục thanh bình nhiệm vụ sắp thất bại không thể quay trở lại lần nữa cảnh cáo luân hồi giả lục thanh bình nhiệm vụ sắp thất bại không thể quay trở lại lần nữa cái này một cái trước mắt lục thanh bình bên thai chuyển đến dồn dập luân hồi nhắc nhở lay động hư không lục thanh bình lại là không nhìn ánh mắt quét qua không biết t r ê n không có bản lĩnh liền đến cứu hắn hoặc là tới giết ta đã vào cuộc ta liền sớm làm tốt không thể trở về về chuẩn bị nếu là như vậy ha ha l ta c n g g dám i thanh i hát nô c cuộn ngút bình rừng, tựa ư trong n thần tòa cự trước từ n đột thứ h n lên g l bầu trời. ụ Thanh bình trong Bình chấp mắt đem câu trần thiên quân gắn vào thái bạc lâu động tác là ai cũng không thể nghĩ tới nhất là câu trần thiên cung cái này một nhóm lao hấu thần linh bọn họ giờ phút này thần hồn rung động vô cùng kinh hãi thiên quân trước ầ n Thiên Quân n g ơ i làm gì? cùng cuồng phóng Bọn họ cùng lúc bị điên. Tất cả đều cùng loạn Tất t đều i l Thanh bất Trần Thiên trong tu Bình. chu Thiên này Cung bên đến nói. Đối với cái Là câu câu Quân huyết giới Trần si lấy bọn họ, lấy thần lực trong hư không tạo ra bọn hư một ạ c câu h tương thần Trần với tổ mạch tông. cước lục thanh bình còn hiên ngang lẫm liệt nói muốn viện trợ câu trần thiên quân truyền thế sau một cước liền trở mặt vô tình trấn áp chân linh một mạch m à thành thiên quân chính là thiên đình bốn ngự một trong ngươi làm sao dám có lá gan lớn như vậy dám thi quân câu trần thiên cung lão thần linh phát ra r u n g trời gào thét thanh âm khàn khàn mang theo vô tận lửa giận thái dương nổi gân xanh hán căn bản không nhìn cùng lục thanh bình thực lực sai biệt ẩm ẩm cái này một nhóm thần linh hết thể tầm mười vị cũng có thần ma đồng thời xuất thủ trong một t r ớ c mắt thiên diêu địa động tại cái này dưới bầu trời một nháy mắt có quần tinh thắp sáng từng viên sao trời từ bầu trời tối tăm trong khói đặc nở rộ mà ra vô cùng cổ xưa tang thương chống rông thật lớn cổ tinh thần một khỏa lại một khỏa hiện lên ở trên trời cao sau đó cái này một tràng t i n h không liền từ thiên k h u n g phía trên chạy ngược mà xuống chân chính tinh hà chạy ngược đây là câu trần thiên cung đến cực điểm thần thuật câu trần thiên quân nghe đồn là thiên đình bốn ngự một trong nghe nói cũng là cùng là bốn ngự tử vi tinh quân bảo đệ chính là chúng tinh chi mẫu đấu mâu nguyên quân sở sinh t ử vi tinh quân vì vạn tinh chi trưởng sao bắc cực hóa thân hiệp trợ thiên đình ngọc hoàng đại thiên tôn chấp trưởng vũ trụ kết vận vương triều thay đổi mà câu trần thiên quân vì đấu mẫu nguyên quân c h i thứ tử chấp trưởng bộ phận h ắ n mẫu thần quyền hành hiệp trợ ngọc hoàng đại thiên tôn thống ngự chúng tinh mặt khác chấp trưởng vũ trụ binh qua thế là cái kia từ thiên khung phía trên g á n g lâm tinh hà thác nước bên trong không chỉ có cổ tinh thần huấn l ư ợ n g còn có chục triệu đao binh sát phạt chi khí quần quận phân phận câu trần thiên quân thiên đình bốn ngự cho dù là mẫu thân h ắ n đấu mẫu nguyên quân hôm nay cũng phải trở thành ta lục thanh bình trong lầu đ o à n quỷ lục thanh bình một tay chấn áp thái bạc lâu bên trong câu trần thiên quân sắc mặt vô tình đưa tay hướng phía bầu trời vung mạnh tới phong lôi p h ồ n g lên giống như thế giới mở lại đại âm hy thanh đại khí vô hình hai đạo cổ quẻ vờn quanh tại cánh tay h ắ n phía trên phun ra nuốt vào cổ xưa đạo khí chất chứa vũ trụ bí mật một trường trôi qua ầm ầm những cái kia bị câu trần thiên cung thần linh ngưng tụ mà ra tinh hà hòa giải bị hắn một trường vỗ nổ rất nhiều sao trời đều biến thành mưa ánh sáng đồng đồng đồng đồng đồng đồng. liên tục không ngừng câu trần thiên cung thần linh thân thể bay ngược thần hồn ảm đạm bị phản p h ệ tại chỗ thân thể suýt nữa nổ tung mặc dù bọn hắn ở trong cũng có thần nhị lao tổ nhưng lục thanh bình lực lượng cùng tu vi cùng bọn hắn so sánh vậy đơn giản là thần vương cùng b ỏ sát một trường mà thôi tất cả câu trần thiên cung thần linh liền lại không có lực phản kháng bọn họ gào thét thiên đình sẽ chế tài ngươi cái này ác nhân thiên đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ngọc hoàng đại thiên tôn trở về ngày ngươi muốn bị đẩy lên t r ạ n g tiên thai thụ tiên đao vạn đao lăng chỉ nỗi khổ lục thanh bình đây là tại giết quân vương lục thanh bình lại cái gì đều mặc kệ chỉ nhất cổ tắc khí đem câu trần thiên quân chân linh chấn áp dưới lầu để hắn thụ thái bạc lâu bốn quẻ lực lượng m à i chuyển l i ê n tựa như cái đại ma bàn đồng dạng tại đem hắn chân linh một chút xíu ép thành mảnh vụn b u ồ n quân chân linh vạn kiếp bất diệt một thế này đã sớm tự thành tiểu lục đạo giữa thiên điệu tiểu luân hồi sinh tử căn bản ma diệt không được b u ồ n quân trúc dung cộng công đều không thể diệt s á t b u ồ n quân chỉ bằng ngươi câu trần tiên h quân d ư ớ i lầu phát ra lệnh leo âm trầm uy hiếp thánh nhân đã có thể trường sinh bất hủ nhưng vẫn là sẽ bị ma diệt chỉ có tu thành đại thánh trừ phi là trí tôn xuất thủ nếu không tuyệt không có khả năng giết chết đại thánh thánh nhân là đã tụ lên trên đỉnh tam hoa thành t i ể u bất hủ đạo quả ma đại thánh thì là tụ lên trong lồng ngực n g ũ khí tại bên ngoài cơ thể mở ra năm thanh thanh giếng sau đó cùng tự thân cái này thứ sáu miệng giếng tự thành lục đạo luân hồi mặc kệ gặp được cái dạng gì từ kiếp đại thánh đều có thể tại mình lục đạo luân hồi bên trong không ngừng sống lại một điểm chân linh vĩnh hằng lục thanh bình phát hiện điểm này ngữ khí thì khốc lạnh không thay đổi a chân linh bất diệt vậy thì thật là tốt vì ta thái bạc lâu làm lâu linh đi hán trưởng ấn một bên lập tức một tòa thánh sơn đồng dạng thái bạc lâu bên trong có vô cùng phù văn màu vàng nhấp đ ô lên biến thành vô số xiềng xích quăng về phía dưới lầu cầu trần c h â n linh ầm ầm tựa như một tòa đại trận vận chuyển muốn đem câu trần thiên quân chân linh một thế này vĩnh c ử u khóa dưới lầu lần này câu trần thiên quân ngữ khí rốt c ụ c biến ngươi dám n ụ c bản thiên quân đây không thể nghi ngờ là để hắn một vị thiên đình đế quân vì lục thanh bình làm trâu ngựa đây là gì chờ vũ n h ụ một đời đế quân thiên đình nhất tôn quý mấy người cái này so giết hắn còn đáng sợ hơn g i ố nhưng g Câu Trần t i mà ngay tại lục thanh bình đem câu trần thiên quân vĩnh hằng chấn áp thời khắc bất chu giới bên trong đột nhiên một tòa chôn sâu phía dưới mặt đất ổ quay phun ra nuốt vào cổ phát màu đen thâm thúy đạo khí tựa như đến từ vạn cổ trước đó tuế nguyệt cổ sử bên trong nó lộ ra vô cùng cổ xưa pha tạp cảm giác chính là lục thanh bình vô cùng quen thuộc luân hồi b ả n lục thanh bình lập tức có phát giác ngẩng đầu nhìn lại ầm ầm một mặt luân hồi b ả n xuất hiện tại thiên khung phía trên tựa như trong đó chiếu rọi ra chục triệu thế giới chư thiên thời không quả nhiên lục thanh bình lại tựa hồ như đối với luân hồi b ả n xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vũ trụ này bên trong rất nhiều thế giới bên trong đều t r ô n sâu lấy một mặt luân hồi bàn bù đắp nhau thế là liền cấu trúc thành cùng loại với chuyên húc đế một đời kia thế giới thụ đồng dạng vũ trụ thu nạp đem chư thiên vạn giới đều nối liền với nhau cho nên mới có thể đem ta từ hoa hạ diêm phủ truyền t ố n g đến hồng hoang bất chu giới đến ngay tại lục thanh bình ngẩng đầu hiện lên những ý niệm này thời điểm luân hồi bàn bên trong vươn một cái cự thủ trên cái bàn tay này hoa văn khe r á n h tựa như từng t ò a d a êm núi trung điệp ẩn chứa một cái thế giới ầm ầm lớn diện tích đỉnh đầu bầu trời bị bàn tay lớn này rơi xuống một cái cho liên lụy đổ sụp nó nhắm ngay lục thanh bình mà đi là đến từ luân hồi l ử a giận bị lục thanh bình hoàn toàn làm tức giận lục thanh bình như thế phá cục phương thức nếu như luân hồi hắc thủ làm sao đều không có tưởng tượng đến chết con k i a cự trưởng phía trên truyền tới dạng này một loại vĩ đại ý chí luân hồi hắc thủ g á n g lâm đây mới thực là thánh nhân xuất thủ điều không phải thánh nhân đạo khí cũng không phải chuyển thế chưa khôi phục tu vi chân linh mà là luân hồi hắt thủ bên trong một vị chân chân chính chính thánh nhân ẩm lục thanh bình đập vào mặt cảm nhận được vô cùng chèn ép cảm giác hắn thái bặc lâu một tế mà ra cùng lúc đó phong lôi thủy hỏa tứ đại cổ quẻ lúc này vừa bay mà ra phun ra nuốt vào trời đất mở ra lúc cổ xưa nhất đạo khí diễn h ò a âm dương lưỡng nghi chi tượng màu vàng cổ xưa cao lầu người khoác một chương màu trắng đen thủy mặc â m dương ngư hướng phía luân hồi cự trưởng đón lấy mà đi ẩm ẩm chỉ là một cái tiếp xúc lục thanh bình liền cảm giác như có rất nhiều thế giới hướng hắn đánh tới ầm ầm ầm hắn thân thể không ngừng lùi gấp bàn tay lớn kia tiếp tục đánh ra mà xuống đem mảnh này hỏa diễm thế giới núi lửa đều đập bình vạn vật sụp đổ sụp đổ thánh nhân lực lượng quá mức khủng bố lục thanh bình khỏe miệng tràn ra máu tươi hắn khỏe miệng nhưng thủy chung duy trì lý trí cời lạnh một đường dọc theo một cái lộ tuyến mà đi một năm trước tại tiếp nhận đến luân hồi nhiệm vụ thời điểm hắn liền có lây dũng mạnh nhất tinh tiến tri tâm phá cục chuẩn bị điều không phải muốn để hắn tiến thối lưỡng năn à muốn đem hắn tính toán gắt gao điều không phải tiếp thu tử vi tinh quân chi vị chính là không thể lại về diêm phủ đi à bây giờ diêm phủ chiến loạn tiền tuyến khẩn trương đây là buộc lục thanh bình muốn bị vội vã đáp ứng trước dưới cái này chỗ tốt nếu như là bình thường người khả năng hoàn toàn chính xác liền lựa chọn dựa theo luân hồi nhiệm vụ hoàn thành trước hoàn thành nhiệm vụ đón lấy tử vi tinh quân chi vị sau đó trước sẽ diêm phủ về phần về sau cùng thiên đỉnh quan hệ hoàn toàn có thể lá mặt lá trái lục thanh bình cũng không nghĩ như vậy nhất là tại đã ạ ý thức được mình có nhiều khả năng chính là linh bảo thiên tôn quân cờ về sau hắn liền đối với loại này thân phận cùng nhân quả phía trên tính toán kiên kỵ đến trình độ nhất định có chút sự tình gánh xuống tới dễ dàng muốn thoát ly đây không phải là đơn giản như vậy cho nên hắn thả rằng t r ư ớ c không trở về diêm phụ cũng tuyệt không vì luân hồi thúc đẩy làm trâu ngựa đồng dạng luân hồi nô vì chính là tránh đi cái kia nhìn như nhẹ nhàng nhân quả hắn đã sớm tại lý thông thiên cái tên này bên trên bị thua thiệt lúc này mới có lục thanh bình có can đảm trực tiếp phương pháp trái ngược chấn áp câu trần thiên quân cử động như là đã thời gian ngắn ngủi không thể quay về như vậy tại bất chu giới vì tương lai người hoa tộc mở ra một cái nhân tộc thế giới để vì thiên địa đại tranh thời điểm chủ tính lực lượng điều không phải càng tốt hơn hắn cũng tất nhiên nghĩ đến ra tay với câu trần thiên quân từ đó sẽ khiến trong luân hồi đạo giáo tồn tại trực tiếp giáng lâm xuất thủ tự nhiên hắn cũng sớm có ứng đối phương pháp. cũng ứng có sớm Ẩm ấm ẩm. đối lục u sau â n hồi hát thủ về xuất phô thanh bình không ngừng lùi lại một bên cũng bắt đầu hoài nghi người này đến tột cùng là đạo môn tam giáo hay là thiên đình bên trong vị nào thánh nhân lục thanh bình một đường l ù i lại vượt qua mấy cái cổ thần trong cơ thể cương vực hắn mặc dù điều không phải thánh nhân chỉ là ban thánh nhưng ở thái bạc lâu môn này bản mệnh đạo khí bảo vệ dưới một lát vẫn có thể kháng trụ luân hồi h ắ t thủ đuổi theo hắn oanh sắt không dứt là ăn chắc lục thanh bình tuyệt không thể kháng đến chân trời góc biển dù sao không phải chân chính thánh nhân một chút thế giới thần linh đang đuổi theo cổ thần thần lực khí tức mà đi lại không phòng đột nhiên thiên băng địa liệt lục thanh bình cùng luân hồi h ắ t thủ xuất hiện đại chiến những nơi đi qua sơn hải khô diệt người nào cái gì lực lượng người kia tựa hồ là hủy diệt trúc dung bộ lạc cái kia đại ác nhân Cái cái lại tay kêu lại là cái gì? đại chiến chấn động vẹn vẹn từng sợi khí tức khuyết tản ra liền băng diệt rất nhiều sông núi cùng thần linh bọn họ sợ hai bồn trốn cứ như vậy lục thanh bình một đường vượt qua rất nhiều cổ thần trong cơ thể cương vực nếu đây là trong tinh không tiến lên sợ là đều đã vượt qua mấy k h ỏ a tinh cầu cương vực cũng liền tại lục thanh bình vượt qua hướng càng phía trước gặp được thần lực đột nhiên tăng gấp đội mạnh thời khắc phía sau truy sát mà đến luân hồi hát thủ lực lượng cũng mắt trần có thể thấy bị suy yếu lục thanh bình trên mặt mang lạnh lùng ý cười quả nhiên chương 429 h ạ độc thủ lục thanh bình hết thệ quả nhiên như lục thanh bình suy đoán cái này luân hồi hát thủ chỉ là thánh nhân một cảnh khả năng giám thị chỉ là cùng loại với diêm phù cùng bất chu giới bực này không có thánh nhân t ỏ a c h ấ n thiên địa thế giới còn không phải cùng loại với luân hồi điện nói tới cái t r ù n g loại kia đại luân hồi c h ú a t ể cho nên lục thanh bình mỗi càng thêm tới gần đại thần cộng công cùng chúc dung đại chiến hạch tâm lộ trình càng khó đi trái lại luân hồi h ắ t thủ tại đại thần cảnh thần lực trước mặt cũng nhận đáng sợ áp chế nếu như ta không có đoán sai cái kia cộng công cùng trúc dung muốn tranh đoạt thần nguyên hạch tâm ngay tại cái này cổ thần trong cơ thể thức hải vị trí đi thức hải là bất luận là một tu sĩ nào trong cơ thể trọng yếu nhất chỗ còn lại là hồng hoang thần tộc chứa đựng thần cách bản nguyên địa phương lục thanh bình đã phát hiện cái này cổ thần căn bản không phải cộng công cùng trúc dung bất luận một vị nào mà là bọn họ hai thần dung hợp lục thanh bình khóa vực nhiều như vậy cổ thần trong cơ thể c ơ n vực đã không có cảm nhận được thuần thủy thần lực khí tức cũng không có cảm nhận được thuần hỏa thần lực khí tức ngược lại cảm nhận được cái này cổ thần nội bộ thế giới âm dương điều hòa thiên địa hài hòa hương vị h á n tu luyện âm dương tứ tượng bắt quái đại đạo nhất là đối với phương diện này cảm xúc cực sâu cho nên lục thanh bình nghiễm nhiên đã đoán ra cái này cổ thần trong cơ thể chân tướng nhất định là năm đó cộng công vì chuyên hút đế chỗ bại va sụp bất c h ơ n muốn trả thù chuyên hút đế không thành liền cùng một nửa bất chu sơn lưu lạc tinh không về sau bị hỏa thần đuổi kịp một phen đại chiến lôi kéo đuổi theo hỏa thần trúc dung cùng nhau đồng quy vu tận tại cái này bất chu sơn bên trong hỏa thần trúc dung vì được đến cộng công thần nguyên t ố t có thể âm dương đại thành diễn hóa thái cực c h i tượng sung kích c h i tôn lại không muốn khi còn sống không có thể làm đến ngược lại tại bị cộng công lôi kéo cùng chết về sau hai người c ố khổng lồ cổ thần nguyên không có linh tính liền tự phát âm dương hút nhau dung hợp thành một thể Cái này bọn a hoang hai sau lửa hai nữa hóa o trong Cho đoạt quát chu muốn muốn nuốt bất thần thân thể, thật thần thể thần một thần thật một tại trăm thành thần thể. bên b mấy cổ cổ chính cổ nước cổ lực, chính cổ hồng hợp phẩm. mình như giới ngàn giới, đại lại diện ở nên, này sản lần này năm gần là là kỳ kỳ vị đã đại họ bất kể là ai đạt được cố này âm dương đại thành t h ầ n thể đều có thể có so trước đó bản thân càng bàng bạc tiềm lực có thể sung kích trí tôn chính là bởi vì cố thân thể này chỉ có thể có một cái chủ nhân cho nên cộng công t r ú c dung mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa mỗi một thế chân linh chuyển sinh muốn nuốt một mình thân thể đều sẽ bị một vị khác ngăn cản lại tăng thêm lại có một cái gậy q u ấ y phân heo đồng dạng câu trần tiên quân liền càng thêm ai cũng không có khả năng đạt được thế là mới có kéo dài mấy trăm ngàn năm bốn mươi chín thế tranh đấu không nớt ầm ầm ầm ba càng đến gần thân thể thức hại cương vực lục thanh bình cảm thụ liền càng mãnh liệt phía trước có cái thế đại chiến tại phát sinh giống lúc này ven đường thế giới màu máu sông ngầm bên trong bay ra rất nhiều nhục trùng từng cái núi nhỏ đồng dạng còn có hai bên thế giới bên trong bay ra so tây hoàng giới còn muốn lăng lệ khủng bố canh kim báo cát hô hô cào đến thiên địa sầu vân thảm vụ lục thanh bình cùng luân hồi hát thủ lực lượng đều nhận ảnh hưởng nơi này khủng bố thần lực cơ hồ đã có thể so với thánh nhân cấp lại hướng phía trước hô hô hô hô ba gió lốc gào thét không thể đếm hết được lốc xoáy bao tác từ phía trước thế giới truyền lại mà tới đó nhất định là cổ thần phổi sinh ra gió lốc lục thanh bình cười lạnh một tiếng lục mô cáo tử nói xong dưới chân của hắn không màu quẻ phong cổ phát phát sáng có từng sợi vô thượng pháp tắc dập dờn mà ra lập tức liền cùng từ cổ thần phổi thở ra đến gió lớn hô ứng bên trên cái kêu một tay từng tại tây hoàng giới xử qua theo gió mà động pháp tắc thần thông nháy mắt sử dụng ra ẩm m à n g lớn gió lốc bị luân hồi hắt thủ một bàn tay đập thành chân không nhưng lục thanh bình cũng đã biến mất không thấy gì nữa hắn bàn tay lớn muốn chen vào cổ thần phổi thế giới lại gặp kinh khủng lực cản đây là một tôn đã siêu việt đại thần cảnh có hy vọng trí tôn tiềm lực thần thể từ phổi thở ra đến gió lốc hắn khủng bố cấp độ cơ hồ có thể để cho rất nhiều diêm phù đồng dạng thế giới tạo thành tận thế thiên h a i dẫn đến tận thế đến thánh nhân cũng muốn kiên kỵ trong luân hồi hát thủ thánh nhân bị cổ thần phổi thở ra đến khí lưu ngăn lại lục thanh bình dựa thế mà đi thẳng đến cổ thần thức hải mà đi cổ thần thức hải nơi này là một mảnh thủy mặc sắc thế giới t ự a n h ư một bức họa khắp nơi đều là hai màu đen trắng khí lưu như là khai thiên tích địa trước đó cái nào đó giai đoạn vạn vật còn không có biến hóa ra trạng thái nguyên thủy âm dương khí lưu tựa như như đại dương mênh mông nhấp nô ẩm ẩm đột nhiên kinh thiên động địa hét dài một tiếng mang theo vô cùng lanh khốc sắc khí đại diễn số lượng năm mươi hắn dùng bốn mươi có chín trong thiên địa vũ trụ bốn mươi chín cùng năm mươi hai cái này số lượng luôn luôn dị thường kỳ diệu mang theo một loại vận mệnh lực lượng lần này là hai người chúng ta tranh đoạt thứ năm mươi sáu và năm là thứ năm mươi thế cỗ này đại thành thân thể nhất định sẽ tại một thế này bên trong thuộc về bản tôn người nói chuyện h ắ n cao lớn như sơn nhạc làn da ám trầm như hắc kim lóe da cổ phát ánh sáng lộng lẫy tràn đầy lấy từng sợi kinh khủng thần lực hai con ngươi tựa như trước thời thái cổ vực sâu có hai đạo thâm thúy ánh mắt một bắn mà r a h ắ n chính là cộng công trên thân có thần tổn thương giặt dao thần lực chảy ra tại hắn đối diện một tôn làn da đỏ sậm tựa như gò núi chân đạp lưỡng long liệt diễm ma thần khoe miệng vỡ ra h uy nghiêm đáng sợ cộng công đây cũng là bản thần muốn nói đây hết thệ đều muốn đa tạ ngươi năm đó nếu không phải ngươi muốn cùng bản tôn đồng quy vô tận sao lại có hôm nay tôn này đại thành thần thể bây giờ cái kia câu trần thiên quân thế này không thể tới quấy dối cỗ này thần thể chắc chắn là bản tôn bản tôn hơn năm mươi vạn năm qua tâm nguyện cuối cùng rồi sẽ ở đời này đ ạ t thành một tiếng thê lương hét lớn tựa như đến từ nguyên thủy cổ vùng bộ lạc thời đại tràn đầy khí tức cổ xưa hai đại cự thần lần nữa đại chiến lại với nhau ầm phanh phanh phanh phanh phanh phanh thức hải thế giới âm dương khí lưu lan l ộ t tịch diệt không ngừng va chạm đã đản sinh ra cái này đến cái khác tiểu thiên địa sau đó lại bị hai đại cự thần lực lượng hủy diệt đứt đoạn hoàn cảnh nơi này cực kỳ đặc thù đại chiến vậy mà lại tạo thành thế giới mở cùng hủy diệt nếu có người ở đây ngộ đạo đem tiến cảnh khủng bố chúc dung người cách cục không đủ vĩnh viễn cũng không phải bản thần c h i địch cộng công cười lạnh rung trời âm dương đạo khí tại dưới chân hắn xen lẫn lời nói như là pháp tắc v à chạm trúc d u n g tâm thần bản t h ầ n đại đạo vô thượng trực chỉ trí tôn có can đảm cùng trí tôn giành thắng lợi nhân tộc thiên đế thần tộc cổ hoàng lại như thế nào bản thần cũng cùng cùng bọn hắn đấu một trận dù là đem vũ trụ đâm cho thiên băng địa liệt bản thần đạo tâm cao xa chưa từng từng lay động mà ngươi trúc dung là một cái chỉ dám lén lút tại trong khe cống ngầm chạy tới chạy lui chuột ngươi cách cục cùng ngươi đại đạo đồng dạng khó coi coi như được thần thể cũng tuyệt không nhìn trí tôn con đường trúc dung một tay đẩy ra một tám chín ngày cười lạnh hét lớn đại đạo không tại miệng lươi ở giữa cường giả vi tôn bản thân d i ệ n ngươi chiếm thần thể liền biết hết thể như thế nào ầm ầm ầm âm dương đạo khí như như sóng biển giơ lên sóng lớn vỡ mây l i ệ t không giật mình trụ vậy bản thân liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cường giả vi tôn một đạo phóng khoáng bá tuyệt chi vô tình cười lạnh từ trên người cộng công chuyên đề ra thoáng chốc ở trên người hắn chuyển tới một cố đại vũ trụ tịch diệt khủng bố đạo ý diệt thế chi hồng sau đó tại cái này thức h ả i ở giữa có vô cùng vô tận âm dương đạo khí tất cả đều hóa thành hồng thủy ngập trời mỗi một giọt bọc nước đều rất giống có thể phá hủy một tòa thế giới đây là hủy diệt thế giới đại hồng thủy tại nhiều cái đại thế sáng thế trong chuyên thuyết cơ hồ đều từng có dạng này một trận diệt thế đại hồng thủy là vũ trụ thai kiếp vũ trụ đều bị dìm ngập vạn vật tàn lụi mang đi hết thể sinh cơ mà cộng công liền từng là cái này nhiều cái đại thế chi diệt thế hồng thủy kẻ cầm đầu hãn tại nhiều cái đại thế mang tới loại này diệt thế chi hồng từng để nhiều vị trí tôn đều hoa tháng năm dài đằng đắng mới quản lý kết thúc cứu vết thương sinh ở trong nước lửa giống trúc dung hai đạo con ngươi bên trong lấp lóe qua nồng đậm kiên kỵ đối mặt với tựa như có thể thôn vệ chư thiên vạn giới diệt thế hồng thủy đánh ra mười ngày lăng không cái thế thần thuật thức hải tựa hồ bị đun sôi quân quân hồng thủy cùng mặt trời chạm vào nhau khuấy động khôn cùng vô tận xương trắng phô thiên cái địa tràn ngập ra đi nhưng mà đây là đại đạo ở giữa đấu đá căn bản không phải thần lực chống cự cộng công diệt thế chi hồng bên trong ẩn chứa hắn vô cùng kinh người đại đạo là loại kêu bỏ được một thân g ố ó c thịt muốn đem trí tôn kéo xuống ngựa vạn thế thất phu đại đạo khe động giận muốn để chư thiên vạn giới thậm chí toàn bộ vũ trụ đến bồi táng trúc dung đại đạo bị che đậy kín nhưng mà ngay một khắc này một đạo sáng trói mênh mông quần c u ộ n màu vàng cây cầu dài đột nhiên từ thức hải trong hư không vắt ngang mà ra cầu nối bên trên có thể thấy được một cái đại thế tranh cảnh tựa hồ cái này màu vàng cầu nối tại gánh chịu lấy một cái kỷ nguyên đại thế muốn từ hư không trong khổ hải dẫn đầu chúng sinh vượt qua bị n g ạ mang theo một cái kỷ nguyên đại thế chúng sinh đặt tới thiên hạ thái bình bị n g ạ đây là gì chờ thật lớn trọng lượng một cái kỷ nguyên đại thế trọng lượng đều tại cây cầu này phía trên t h ứ cầu hải bên trong dương nước, thoáng chốc sụp đổ mấy triệu trượng, khó có thể chịu triệu bên bọc trong dương nước, trượng, đựng cô này trọng lượng. âm mấy có cô Phúc! sụp đổ kia lấy thế lôi đình và quân từ cộng công mười ngàn trượng thân thể phía sau xuyên qua lưu lại một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn huyết động tựa như một ngọn núi từ cộng công trong cơ thể nện xuyên qua cái này một trước sau quá trình căn bản khiến cộng công cùng t r ú c dùng không thể phản ứng bởi vì người đến là đánh lén từ phía sau lưng hạ độc thủ lại tăng thêm k h í tức bị che giấu một tia không lọt thẳng đến xuất thủ trước lần này hai đại cổ thần căn bản đều chưa từng cảm ứng được thức hải bên trong còn có người thứ ba giống vô cùng thê lương bi phẫn c ầ m thét truyền lại ra có thể khiến sao trời phá diệt khủng bố sắc ý nhưng cũng mang theo nồng đậm suy yếu cộng công trong thân thể thần lực điên cuồng tại tiêu tán cộng công bay ngang ra ngoài chỉ là một kích hắn liền bị trọng thương bởi vì lục thanh bình một kích này căn bản không có mảy may giữ lại thậm chí là âm dương tương bát phía dưới diễn hóa xúc thế như vậy lâu cực kỳ khủng bố một quyền xuyên qua một đại đạo oanh gia là ai cộng công cuống họng khàn khàn thê lương sắc ý gào thét c u ộ n cuộn trúc dung cùng cộng công giờ khắc này đồng thời quay đầu nhìn về phía thức hải bên trong một vị trí một cái hắc kim cổ bào thiếu niên dầm chân mà ra mỉm cười nhìn về phía hai đại cổ thần kính đã lâu hai vị đại thần lâu vậy nho nhỏ một quyền không thành kính ý chương bốn trăm ba mươi đồng quy trúc dung cùng cộng công nhìn xem đột nhiên từ hư không bên trong đi ra áo bảo màu vàng thiếu niên ngươi là người phương nào cộng công một cái cự trưởng che ngực đệ thấp l ấ y tiếng nói phát ra thê lương gầm thét h á n bị một quyền đánh bay ra ngoài mấy trăm ngàn trượng xa đây cũng là trúc dung muốn hỏi ra vấn đề h á n đối với đột nhiên xuất hiện lục thanh bình đồng dạng cất dấu kiên kỵ cho dù là đột nhiên xuất thủ đánh lén nhưng một quyền liền có thể làm bị thương cộng công khiến cho bị thương nặng loại tu vi này thực lực đã không tại hai người lớn cổ thần một thế này dưới thân thể nửa bước thần thánh mà lại là viễn siêu cùng cảnh ngang ép thánh nhân phía dưới vô địch một vị nửa bước thần thánh tại hạ nhân tộc tu sĩ lục thanh bình hữu lễ lục thanh bình thanh tuyến trong trẻo t ự a n h ư kim ngọc tấn công lại tại hắn nói chuyện ở giữa bóng người cũng đã đ ộ n g một chiêu này hắn không biết đã tại đại chiến ở giữa dùng qua bao nhiêu lần nói ra tay liền xuất thủ đánh chính là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị t r ú c dung sắc m ặ t nghiêm lúc này toàn thân thần lực gào thét lại tại trong nháy mắt phát hiện lục thanh bình thẳng hướng cũng không phải là hắn mà là cộng công vẹn vẹn trong một c h i p mắt trúc dung ở giữa tâm hiện lên t r ụ c triệu ý niệm cộng công đã trọng thương hắn mới là cùng bản tôn thần thể tranh đoạt đại địch lúc này không giết hết hắn chờ đến khi nào tại lục thanh bình xuất thủ sau thứ nhất nháy mắt cơ hồ đều không cần lục thanh bình nói chuyện trúc dung chớp mắt liền có vô cùng ăn ý động tác ẩm ẩm một cây đến từ thái cổ thê lương lá cờ tại cái này trong thức hải phần phật p h á p phới dưới cờ có vô biên bắt ngát âm dương khí lưu mênh ngông cuồn cuộn trúc dung mặt lộ vẻ xâm lệ lanh khốc hai tay chấp nhất cái này bản mệnh đại kỳ một cái lay động tựa như đem nơi này toàn bộ bầu trời đều muốn quay xuống tới một cỗ đến từ liền cổ minh mặc thương liệt chi hỏa chỉ một thoáng như quần tinh vẫn lạc bao trùn hướng trúc dung bên này lục thanh bình đầu tiên là một quyền đưa ra vượt ngang không gian khoảng cách oanh kích cộng công giống hai người các ngươi cộng công phát ra ngửa mặt lên trời giống rít đảo ầm ầm đối mặt hai đại bàng bạc mênh mông quần c u ộ n cùng cảnh sát thủ hắn một thân thần lực sôi trào tựa như bốc cháy lên một mảnh lớn khổ hải trong một chớp mắt một thanh giống như đến từ minh cổ hàn trụ pha tạp trường m âu chạy xuôi tuế nguyệt cảm giác tàng thương từ phía sau hắn khổ hải dị tượng bên trong sông ra giết cộng công chấp nhất thủy thần trường m âu mũi thương bên trên còn có pha tạp vết máu là hắn đã từng một chút đối thủ cho dù đi qua tuế nguyệt biến ảo vũ trụ luân chuyển vết máu kia vẫn tồn tại như cũ cho thấy chủ nhân khủng bố hãn từng cùng tất cả đại trí tôn giành thắng lợi cái này mũi thương bên trên huyết dịch có phải là một vị nào đó vũ trụ trí cường、Xoẹt. một mâu đâm ra chỉ một thoáng cái này vô tận ngay trong thức hải tràn ngập một câu nghịch thiên n ă n g ngược thương mâu chi trên ngọn truyền r a kinh khủng lực hủy diệt đem nơi này không gian đều xé mở một mâu thẳng hướng t r ú c dung kỳ quần tinh hòa vũ những nơi đi qua âm dương khí lưu nổ lớn ầm ầm tiếng vang hai thần năng lượng va chạm tựa như khai thiên tích điện đồng thời cộng công một cái tay hướng phía bầu trời nên kích ám trầm thương lam sắc cổ thần bàn tay lớn d ơ thẳng lên trời mà đập đánh về phía lục thanh bình con kia sáng trói quyền ấn cái này một cái tay mang theo c u ầ n c u ộ n thân lực tựa như mang theo lấy một vùng biển mênh mông cự dương lại tựa hồ một mảnh thương lam sắc mặt đất phúc thiên mà đi ẩm ẩm quyền trưởng tấn công kinh khủng nổ lớn sinh ra không gian vỡ tan hư không như sóng phun trào âm dương nước sông phóng tới bốn phương tám hướng không ngừng kích động cộng công thân thể nhận hai đại cao thủ đánh kích một cỗ phản chấn cự lực lao xuống mà đến ho ra đầy máu còn không đợi hắn lấy hơi chấn một ngụm màu vàng cổ lâu đột ngột xuất hiện tại không trung lâu thân giàn mua thâm thúy phun ra nuốt vào bất hủ đạo khí những thứ này đạo khí d i ệ n hóa âm dương bốn quẻ giống như màn nước từ lâu thân rủ xuống tràn đầy d ậ p d ờ n mang theo kinh người trọng lượng âm âm liền hướng phía cộng công chấn áp đi qua thái n nhân đạo khí. Cộng công h khí. thét đạo gào một t ế n chuẩn g lập tức bạc ị lui lên sau, thời hai núi, Thái ra phía sau, đồng thời nâng lên hai tay, tựa như dơ một ngọn núi, hướng phía như hướng đồng nâng ngọn một dơ b lâu vung mạnh Ẩm. ạ Thái tới. b chấn Lâu dưới cộng công cùng cấp bậc đạo khí bị trúc dung kỳ dây dưa kéo lại nơi này chỉ có thể dùng nhục thân đến kháng vốn là bị đánh lén trọng thương hắn lập tức thân thể chấn động mãnh liệt tựa như vạn tòa thần sơn áp đỉnh thân thể phun ra mảng lớn huyết vụ lúc này lục thanh bình nhục thân bão tố nâng điện đến mà đến sài bước phía dưới cấp tốc tới gần cộng công n ụ c thân có thái b ạ c lâu đạo khí rủ xuống khẩn thiết oanh ra phanh phanh phanh phanh quyền phong gào thét tại mảnh này âm dương đạo hải bên trong cuốn lên gió lớn cụ lãng nắm đấm tất cả đều nện ở thân thể phía trên giống cộng công liên t h a n h gào thét nhưng bị hai người vây công bây giờ đã mất đi tiết tấu chiến đấu lại bị lục thanh bình đánh ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có giống trong tầm mắt của hắn cơ hồ không có tia sáng tất cả đều bị mạng thiên cái địa quyền ảnh quyền ấn chiếm lấy mỗi một quyền đều bá tuyệt kinh khủng đánh vào trên người hắn phốc phốc phốc hắn bị liên tục không ngừng đánh nổ thân thể vừa trọng tổ lúc này trúc dung thân thể x à i bước mà đến tựa như một tôn khai thiên hòa thần đạp đâm dương phân lãng mà đi trong tay quyền ấn phát sáng tựa như chất chứa mặt trời hòa luân phanh phanh phanh hắn cùng lục thanh bình liên thủ vô tận kinh khủng hai đại nửa bước lực lượng thần thánh liền liền đánh vào cộng công toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị vô song kinh khủng thần lực oanh kích tiến đến nổ tung cộng công thân thể ngàn vạn lần rốt cục cộng công trong cơ thể thần lực hoàn toàn sụp đổ thần lực pháp tắc cùng xiềng xích tất cả đều đứt gãy một đạo chân linh bị từ vỡ tan nhục thân bên trong đánh ra ngoài cũng liền tại cộng công chân linh bị đánh ra trong cơ thể đồng thời lục thanh bình trong mắt lệ mang l o e lên trong tay quyền pháp tán thủ diễn dịch thủy hỏa phong lôi trong nháy mắt liền diễn hóa ra một chiêu đến cực điểm quyền chiêu âm dương đọ xước dầm dầm. nơi này vốn là âm dương chi khí nồng đậm đại thành thần thể ngay trong thức hải lục thanh bình chiêu này âm dương đ ỏ sức giống như được thiên chi trợ chiếm hết thiên thời địa lợi lại tăng thêm hắn tại đánh ra cộng công thần linh về sau một nháy mắt nước chảy mây trôi chuyển đổi hóa thành ra tay với trúc dung toàn bộ quá trình thọ lên quán rơi trôi chảy đến cực điểm tựa như diễn luyện trăm ngàn lần thuần t h ụ hào t i ể u tử trúc dung không đợi lộ ra rốt cuộc hoàn toàn đánh bại cộng công vui sướng đập vào mặt liền cảm nhận được mảng lớn âm dương sóng biển hướng hắn đánh tới quyền phong lăng lệ cơ hồ làm hắn ngạt thở kinh khủng là một quyền này tới trên đường mỗi một cái hô hấp ở giữa trong đó như đại dương âm dương đạo khí đều tại tăng lên gấp bội lớn mạnh uy lực của một quyền này giống bằng ngươi bực này sâu kiến cũng muốn làm bọ ngựa bắt ve sau ngư ông không biết tự lượng sức mình hỏa thần trúc dung ánh quyền mênh n ô n g quần quận một tay hướng phía trước đẩy ra tựa như đẩy ra một cái hỏa diễm thế giới trong đó quần quận thần hỏa thương liệt chi khí bốc hơi ngăn cản hướng một quyền này âm dương đỏ sức không ngừng tăng lên sức mạnh to lớn quá mức m ê n h n ô n g một khi chạm vào nhau hòa thần trúc dung liền không ngừng tại âm dương đạo hải trung hậu lui đây cũng không phải là là hắn không mạnh hắn cùng lục thanh bình đồng dạng đều là nửa bước thần thánh một bước này bên trong trí cường giả trúc dung càng là hồng hoang thái cổ đại thần một trong theo hầu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều xa không phải cường giả có thể so sánh bất đắc dĩ lục thanh bình một quyền này cùng âm dương đạo khí quá mức dán vào ở đây hắn nhận đặc thù gia trì đến mức một quyền này uy lực tăng lên gấp bội ầm ầm ầm trúc dung không ngừng lùi lại bị một quyền này mang tới to lớn lực lượng nghiền ép t i ế n âm dương chi hải bên trong bốc hơi mảng lớn âm dương chi khí đồng thời lục thanh bình như lưu tinh thân thể lấp lóe đáp xuống quyền ấn như như lôi đỉnh tiếp tục nện như điên đi qua trong tĩ tắc âm dương đạo hải bên trong huyết khí vàng óng lửng lấy đường hoàng bá liệt bao trùm nơi này thiên khùng chiếu sáng nơi đây phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tục dày đặc q u a n h s á t lục thanh bình quyền trưởng chỉ tối h liên tục q u a n h kích đánh ra chiến đấu vô s o n g vô song khí thế chúc dung giống to hắn không nghĩ tới mình vậy mà thật bị một cái lai lịch bí ẩn vãn bối q u a n h s á t thở dốc không thể lại ngay lúc này ầm ầm ầm toàn bộ âm dương đạo hải đều bắt đầu lay động một tiếng giàn mua ngang ngược điên cuồng gầm nhẹ chuyến khắp nơi này toàn bộ một thế này chính là như vậy sao vậy không bằng tiếp tục đồng quy v u tận đi tại cái này thanh âm giàn mua truyền ra đồng thời một cỗ điên cuồng ý chí từ một vị trí phúc tán ra ngoài tràn ngập đ ầ y một khu vực lớn là cộng công chân linh không ổn cơ hội tại đồng thời đại chiến bên trong lục thanh bình cùng trúc dung đều trong lòng hơi hồi hộp một chút chương 431, t ứ bích du c ù n g chém ra một kiếm đại chiến bên trong lục thanh bình cùng trúc dung đều trong lòng hơi hồi hộp một chút trong chấp nhóm này bọn họ đều hiểu bị bọn họ đã đánh tan thân thể thực cộng công muốn làm gì hắn muốn tự bạo chân linh ỉ vào cùng cố này đ ạ i thành thần thể một nửa liên hệ đem nơi này hết thể đều khuấy động đến cùng chúng ta đồng quy vô tận t r ú c dung điên cuồng giống g i ế t đ ạ o mang theo vài phần ý sợ hãi đây là t r ú c dung tại nhiều như vậy vũ trụ đại thế bên trong lần nào cũng đúng chiêu số mỗi khi hắn thất bại thời điểm kiểu gì cũng sẽ muốn kéo lấy người khác cùng một chỗ đồng quy vô tận lần này hắn đã thất bại lại điên cuồng hơn đến đem chân linh đều đánh cực ra lôi kéo cái này âm dương đạo hải bên trong tất cả mọi người xuống nước cùng một chỗ hủy diệt cỗ này thần thể chủ nhân chỉ có một cái đó chính là tại trận này linh hồn d u n g hợp bên trong cười đến cuối cùng người cộng công chân linh phát ra điên c u ồ n g bá đạo thanh tuyến chuyến khắp nơi này nguyên lai hắn cũng không phải là muốn tự sát mà là muốn để mình chân linh khiên động thần thể một phần lực lượng đem nơi này ba người hết thảy đều chuyển tiến âm dương đạo hải bên trong l i ê n tựa như một cái đại ma bàn ai có thể kiên trì đến cuối cùng thật đúng là linh bất diệt không chỉ có thể thôn vệ những người khác còn có thể trở thành nơi này duy nhất chủ nhân đây là nguy hiểm nhất cũng điên quần g nhất lựa chọn nhưng là cộng công cuối cùng dùng để lật bàn biện pháp nếu không phải là hắn bị liên thủ đả diệt n ụ c thân làm sao lại lựa chọn điên quần g như vậy cử động một cái sơ sẩy liền bị hai người khác thôn vệ đáng chết lục thanh bình trong lòng nhảy lên cũng đã không thể ngăn cản tại cộng công chân linh phát u y về sau một cỗ vô thượng thần lực liền từ cái này âm dương đạo hải thiên khung phía trên truyền lại mà xuống kia là cỗ này đại thành thần thể lực lượng cộng công dùng chân linh sau cùng bản nguyên trao đổi cố lực lượng này trong tĩ tắc cái này trải rộng âm dương đạo khí cổ thần thức hải bên trong cuốn lên một trận kinh thiên đại tuyệt qua tựa như có thể sắp thành trên vạn hành tinh đều thôn phệ đi vào lỗ đen vạn vạn sởi âm dương đạo khí điên cuồng xoay tròn một cỗ căn bản không có khả năng bị thánh nhân kháng cự hấp lực từ vòng xoáy bên trong lan truyền ra thánh nhân cũng ngăn cản không nổi huống chi nơi này ba cái ba cái dưới bước thần thánh hai người các ngươi một cái bị phế một nửa một ngoại nhân cái này chính hợp ý ta ta trúc dung nhất định là cười đến cuối cùng người trúc dung bị nhanh chóng nuốt vào nhưng hắn phát ra bá đạo giả mua t h é g i ả i mang theo mới vừa rồi là bồi dối về sau lý trí cộng công dùng nó sau cùng chân linh hoàn thành dẫn ra thần khu lực lượng cử động cái này đại biểu cho tại trận này vòng xoáy bên trong hắn còn lại chỉ có trí nhớ của hắn mà lục thanh bình là một ngoại nhân c ù n g cố này đại thành thần khu không hề có một chút quan hệ tại trận này tiếp xuống sẽ phải lẫn nhau thôn vệ đấu đá hung hiểm trong tranh đấu hán trúc dung nhất định là chắc chắn nhất một người chiến thắng ầm ầm ầm cổ thần thức hải bên trong âm dương đạo khí bao t á p lớn rốt cục đem ba người tất cả đều c u ố n vào tại bị đạo khí vạn toàn nuốt hết trước đó lục thanh bình cũng minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đây là một trận xem a i ký ức có thể chiếm cứ chủ đạo lẫn nhau đoạt xá quá trình c h í nhớ của một người chính là một người tồn tại chứng minh tại lục thanh bình trong ý thức Hắn phương bốn bây giờ trong á quái thái m mãng hướng tình cảnh.、Có、đến đều là kỳ từ Có cổ tầng y cổ chi t n Trong t đó mây n như â có ít lấy một triệu ngàn vạn mà tính tiên ảnh lái tiên thuyền tiên, thuyền, tiên hạng vượt qua ngàn vạn thế giới t i những không to lớn, còn có một cái cổ xưa hộ, thượng thư nam thiên hai h muôn lớn, còn nam to một có cái cổ c xưa ức. ũ có p h ậ thứ quang n m ê mông một cuồn cuộn, giống như bùn cắt nhiều tiểu thế giới, vây quanh một ngọn núi lớn, tựa như tinh cầu vòng mang vận chuyển, trong truyền đến chấn động giới, cắt cầu tiểu đại thiên thế giới thế thế Những tựa truyền t vây đó này đều là trúc d u n g cùng cộng công khác biệt đại thế ký ức lục thanh bình trong lòng chìm x u ố n g dưới là thiên địa hiện nay vũ trụ đã không biết vượt qua bao nhiêu đời từ thái cổ hồng hoang tính lên hai vị này hồng hoang cổ thần đi qua đại thế căn bản đều là không thể đếm hết được chứng minh bọn họ theo hầu giàn u a cùng vô tận nội tình ngược lại hắn một cái chỉ có địa cầu cùng đời này hai đời ký ức người tại trận này dựa vào ký ức đi qua tin tức đến tranh đấu đoạt xá đại chiến bên trong có khả năng dựa vào đồ vật quá ít từ những cảnh tượng này đến xem bọn họ chí ít đều thức tỉnh năm thế thậm chí lục thế lại thế như lại tăng thêm tại một thế này bên trong bất chu giới bốn mươi chín thế c h u y ể n thế trong tĩ tắc phong phú tang thương tuyên cổ chi mảnh vỡ ký ức tựa như như thủy triều tại sâm nhiễm lục thanh bình tâm trí đây là không chứa bất luận cái gì xinh đẹp hung hiểm giao phong cùng tu vi không quan hệ cùng chiến lược không quan hệ cùng đại đạo không quan hệ thuần túy liền nhìn một người một đời kinh lịch cùng đi qua có bao nhiêu phong phú ba người bọn họ chân thân thân thể hoặc hoàn hảo hoặc tàn tạng đều đã bị âm dương đạo hải c u ố n vào đi vào âm dương đạo hải bên trong hết thể đạo khí bắt đầu ngưng tụ tựa như một cái cực lớn kén đồng dạng tại trong hải dương tâm chuyển động bốn phía còn quấn cổ phát đạo khí đang truyền. lưu、chuyển. âm dương nhị khí vốn là thiên địa vũ trụ ở giữa bản chất nhất đồ vật nó đem hết t h ể đều nuốt vào bao quát lực lượng của ba người tu vi đều hóa thành cái này kén bên trong một bộ phận không thể lại vì bất luận kẻ nào sử dụng kén bên trong chỉ thuộc về ba người chỉ có trí nhớ của bọn hắn ầm ầm ầm ba lục thanh bình tại bị vô tận khủng bố giàn u a hình tượng ăn mòn đây là một cái vô cùng khổng lồ bắt ngát mặt đất đột nhiên một vị thân cao không thể tính toán chỉ có thể từ phía dưới trông thấy tầng mây tại hắn phần eo vờn quanh m ở mịt cự thần di chuyển bước chân đ ạ p gay tinh hà tráng kiện s ơ n mạch một đầu vọt tới thiên địa trung ương chi kia chống đỡ vũ trụ còn tinh mênh ngông vạn giới t h ầ n phong cộng công giận đụng bất chu sơn lục thanh bình trong ý thức chỉ lấp lóe mà qua một ý nghĩ như vậy Trật, trong ậ t r ý thức trời sập đất nước có c h ú c dung đang giống dích đảo cộng công tại đắc ý cười to các ngươi đi qua ai có thể có bản tôn rực rỡ lần lượt thiên băng địa liệt mỗi lần đều là cộng công ký ức tại sung kích tại mạch lạc lấy những người khác ký ức ầm ầm giữa thiên địa đột nhiên thêm ra một tôn cổ xưa vĩ ngạn màu đen đế ảnh bầu trời cùng mặt đất đều ở bên cạnh hắn vân quanh đây là chuyên húc đế hình tượng bên trong cộng công bị chuyên húc đế một trưởng vô gia đặt ở vô tận phía dưới mặt đất Chợt hắn giận mà tận trời lần nữa vọt tới bất chu sơn cái này đã là một cái khác đại thế hình tượng ha ha ha ha ha, ha. lục thanh bình trong ý thức quanh quần cộng công kiệt ngạo bá đạo tiếng cười h á n cùng chuyên húc đế đã từng đại chiến đến cỡ nào kinh thiên động địa đối với lục thanh bình cùng chúc dung sung kích cùng đồng hóa liền có bao nhiêu đáng sợ một thế một thế vượt qua ký ức tựa như trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất những thứ này đã từng tồn tại qua sự tình chẳng lẽ không phải chính là trên đời này không thể nhất cải biến bất hủ sự thật ai có thể thay đổi quá khứ nguyên nhân chính là ai cũng không thể đổi đi qua hết thảy mới như thế không thể kháng cự khó mà thoát khỏi cũng khó có thể là địch trúc dung ký ức cũng tại sung kích lấy lục thanh bình tâm thần vị này hồng hoang thần ma thậm chí còn tại nhân tộc viêm đế dưới trướng làm qua hỏa bộ tế ti h đã từng chuyển thế trở thành con trai của cộng công h i ê n viên đế cháu trai cùng phật tộc luyện ngục ma thần nhưng đều so với cộng công tranh vanh đi qua kém không ít lục thanh bình có thể cảm nhận được trúc dung tại thông qua một loại phương thức đặc thù tại dẫn ra lấy một chút ký ức bên ngoài lực lượng đến tranh đoạt thân thể này vốn là một nửa của hắn cho nên hắn có thể trưởng khống một chút lực lượng nhưng cũng có hạn chỉ có lục thanh bình đã không rực rỡ đi qua cũng không nhục thân thần lực mắt thấy liền muốn hai đại cổ thần ký ức dưới bị sung kích tiêu tán không còn đột nhiên ba người bọn họ trong ý thức xuất hiện lại một thế ký ức một thế này là cái gì là t r ú c dung ký ức sao đây là vô biên vô hạn h ắ cám như có thời không thủy triều dập dờn t r ú c dung cũng đang hoài nghi đây có phải hay không là cộng công nào đó một thế sau đó Hác、ám như như thủy triều rút đi ngay sau đó một mảnh cổ sóng đại dương mênh mông hiện lên ở hình tượng bên trong như đại đạo lưu động mặt ngoài cổ sóng trung ương có một hòn đảo nhỏ tương tự một đầu long ngao long ngao trên đảo nhỏ có tiên hạc bay lượn trên không thanh loan treo bay quay quanh ở trên đảo trong đảo thế giới núi rừng bên trong có linh lộc kỳ lân cất bước chân long chiếm cứ thụy thú thần thú t â minh trung ương đảo có một tòa cung điện trong cung điện lạnh thanh không một người thậm chí cái kia bảng hiệu đều rơi xuống rất nhiều cho bụi nhưng cái kia bảng hiệu bên trên ba chữ to lại khiến cộng công cùng chúc dung tại cái này một cái chớp mắt toàn đỏ dìn hồn rung động trong chốc lát linh hồn phát ra thét dài bích du cung đây là ai ký ức như thế nào cùng hắn dính liễu quan hệ vị kia thiên địa mười bảy vị trí tôn bên trong sát tính sát khí chấn áp chư thiên vạn giới một người linh bảo thiên tôn thông thiên giáo chủ cơ hồ là hai người đồng thời gào thét ra cái này không cùng tên hào nháy mắt Một đạo kiếm quang, giống như mở thời đạo không, giống quang, như xé c h ấ n động c h ư t h i ê n vạn g i i ớ t h a n h m ị trăm mở chiếu sáng thế gian, sáng t o n g v n núi sông vạn lý chiếu khỏi rọi giới, ra ặ mặt t trời mặt trăng và ngôi và s a o Nhưng là m ộ tộc t thảm đạm thế、giới. Trong đó huyết tinh khí tận trời, có ít chi không hết chục triệu nhân tộc thiên mảnh đạm không nhân khí chi chục đó địa, giới. có d ư ớ i một kiếm k này hai p huyết, bị m táng. Trường 432, linh bảo thiên tôn vsc nhân tổ chuyên h ú c đại đạo nhộn nhạo cổ sóng đại dương mênh mông phía trên một kiếm mở mà đến có chư thiên nhân tộc thế giới dưới một kiếm này t h ú c t h i ế t bầu trời khắp huyết mặt đất hai khóc có ước vạn vạn nhân tộc tại bị mai táng chư thiên vạn giới cùng nhau chấn động vì đó oanh minh một kiếm này dưới hướng về vũ trụ hồng hoang truyền lại r a dạng này một cái ý niệm trong đầu t á n g người một c ố rộng rãi bá liệt s á t lục chi khí lập tức xông vào tuế nguyệt t r ì hà bên trong rõ ràng là không biết cái kia một thế ký ức lại tại một n á y mắt giống như xuyên thấu qua thời gian truyền lại tiến trúc dung cùng cộng công hai người chân linh ở trong có nhiều thứ cho dù là tuế nguyệt lưu động hắn tại tuế nguyệt sông dài bên trong lưu lại là cấn là vĩnh hằng a như thế nào là hắn cộng công cùng trúc dung hai người cùng kêu lên hô to trong lòng sợ hãi cái kia cố tựa như từ vạn cổ trước đó truyền đến ký ức hắn ánh kiếm giống như thực chất đâm vào bọn họ chân linh bên trong dẫn bọn họ cảm nhận được chân chính nói h nhói chân linh tựa như muốn dưới một kiếm này nổ tung nhưng mà Trúc hét, biệt. cùng Cộng Công khác Dung người la hét, ý nghĩa hai la lại là ý mặc dù bọn họ đồng thời tại cái này vượt qua vạn cổ ký ức một kiếm giới cảm thấy rung động kinh hãi trên thực tế hình tượng bên trong mũi kiếm chỗ đến chiếu sáng chư thiên vạn giới phía trước kiếm kia hướng tới người mới là khiến cộng công rất nhiều khiếp sợ nguyên nhân chỗ một tiếng như thế nào là hắn trong n g a y mắt một kiếm kia cuối cùng một cái vĩ nạn g cao lớn bá đạo đế ảnh xuất hiện hắn chắp tay đứng ở tinh không vũ trụ ở giữa có từng mảnh từng mảnh tinh hà giống như trạng vật tại hắn bao quanh phóng thích ra chấn động vạn cổ khí tức cái này khổng lồ vĩ nạn thân hình cơ hồ chiếm cứ một cái tinh hệ chi lớn sao trời tại thân thể của hắn phía dưới tựa như bùn cắt điểm điểm nhỏ bé chuyên húc đế nguyên lai、like、là nhân tộc huyền đế cái này hai tiếng là tới từ lục thanh bình cùng trúc d u n g ý thức ở trong lục thanh bình cơ hồ là một chút liền nhận ra cái này đến từ huyết mạch đồng nguyên nhân tổ một trong trúc dung thì là kinh hô một kiếm này hẳn là linh bảo thiên tôn táng nhân kiếm khó trách đối thủ là nhân tộc đại đế nếu là táng nhân kiếm như vậy nói cách khác một thế này nhưng thật ra là nhân tộc đại thế chẳng lẽ đây chính là huyền đế chuyên hút mạnh nhất một thế thành đạo c h ấ n áp vạn giới một đời kia trúc dung trong lòng k i n h hô ký ức trong bức tranh đối mặt linh bảo thiên tôn từ lẻ loi trơ trọi trong cung điện vùng ra một kiếm này tận cùng vũ trụ bá đạo thân ảnh trong tay thêm ra một búa sáng trói phát sáng có cổ xưa hỗn độn khí chảy xuôi khai thiên hai đạo cổ sơ âm tiết truyền vang chư thiên vạn giới tựa như đại đạo pháp t á c khắc dấu tại thời gian một đua vung ra thiên địa vì đó hỗn độn cái này dịu là bàn cổ đi lục thanh bình nhìn xem trong trí nhớ một màn này con kia cổ xưa dịu giống như hắn từng tại bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy đồng dạng là thật là cái kia bị bắt vì dịu bàn cổ biến thành mà lúc này chuyên húc đế cùng linh bảo thiên tôn đại chiến trong tay có dịu nói rõ bản cổ còn chưa bị dùng để chống thiên địa đây cũng chính là nói đây hết thể phát sinh ở chuyên húc đế thanh niên thời đại cũng còn điều không phải đỉnh phong tráng niên quét ngang vạn giới thời điểm bất quá nhìn hắn bây giờ trong tay đã có trọng lê phủ nói rõ hắn đã đem cùng là trí tôn bên trong bản cổ hàng phục đã có tại trí tôn bên trong phong thái cái thế thực lực cuối cùng là ai ký ức chẳng lẽ t r ú c dung cùng cộng công có ai đã từng chứng kiến dạng này một trận đại chiến lục thanh bình cũng đang hoài nghi nhưng trong lòng lại có như vậy một k i a ý niệm ngưng tụ tại cái kia đại chiến bên trong thanh kiếm kia bên trên cái kia cho dù chỉ là vạn cổ luân hồi trước ký ức anh kiếm nhưng như cũ khủng bố khiếp người giống như có thể mang cho tất cả nhân loại một cũ cắm d ễ tại trên linh hồn e ngại cảm giác thừa như thiên địch trời sinh khắc chế nhân tộc huyết mạch thần hồn để lục thanh bình có một loại con thỏ bị liệp ưng để mắt tới cảm giác bối rối đến không thể ngạt thở mà như thế có thể thấy được thanh kiếm này đối với chuyên húc đế tất nhiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ x o ẹ t xét trong vũ trụ tựa như một mảnh cực lớn màn sân khấu bị xé mở có từng điểm từng điểm huyết c h â u vẩy xuống n à y chút ít huyết c h â u rơi xuống tại vũ trụ ở giữa lập tức đẻ sập mảng lớn tinh không là đ ế huyết chuyên h ú c đế chảy máu đó chính là được vinh dự táng người thanh bình kiếm thế nhưng là một đạo phủ quang vượt qua vũ trụ khai thiên tích địa mảng lớn tinh không trôn vùi âm dương nhị khí h i ể n hiện ẩm ẩm vũ trụ tinh không như sóng lăn lộn chập trùng đại dương mênh mông trung ương kim ngao đảo trực tiếp bị nổ tung phanh phanh phanh một đạo thân mang cổ xưa đạo bảo thân ảnh bay ngược mà ra trong tay một thanh tràn đầy đại đạo k i a sáng cổ sơ vỏ kiếm ngăn tại trước người hay là đạo bảo n h ô n máu đây là cái kia chuyên hút đỉnh phong nhất một thế chính là một thế này hắn sơ chứng đạo chính là đỉnh phong quét ngang vạn giới bản tôn nhớ tới ta cùng chuyên hút gặp nhau là hắn thở thiếu thời bản tôn cùng hắn tranh vị về sau bỏ mình cái kia về sau người này một đường hát vang tiến mạnh liên chiến tất cả đại trí tôn cuối cùng quét ngang vạn giới đem mình đại đạo giống như như thực chất tràn ngập đầy trong vũ trụ mỗi một tấc không gian thậm chí chạy vào mỗi cái tu sĩ huyết dịch thần hồn bên trong bởi vậy đoạt được nhân tộc ngũ đế ở trong bá đạo nhất cường thế đại đế xưng ơ hảo đây chính là hắn đánh bại bản tôn về sau tiếp theo cùng chư tôn tranh phong trong đó một đoạn hình tượng thiên địa luân hồi cách mỗi một cái vũ trụ kỷ niên luân hồi lực lượng liền sẽ giáng lâm để vũ trụ quy h ư mà mỗi một cái đại thế bên trong tất có một vị đi xa nhất tối cao t r í tôn đem mặt khác t r í tôn đặt ở dưới thân trung cổ những năm cuối chính là nhân tộc chuyên hút lực gáp trừ tôn đỉnh phong một thế nhưng cuối cùng là ai ký ức trong n g á y mắt cộng công trong đầu điện tiềm mà qua chờ một chút hắn ý thức nháy mắt trở lại trước đó một màn lục thanh bình đánh lén hắn một quyền về sau mỉm cười mở miệng một màn kia tại hạ nhân tộc tu sĩ lục thanh bình hữu lễ lục thanh bình thanh bình kiếm nguyên lai、like、hắn lại có này theo hầu cộng công kinh động nội tâm trúc dung cũng chậm rãi nghĩ đến không nghĩ tới ngay từ đầu nhất là bỏ qua người vậy mà là linh bảo thiên tôn binh khí truyền thế trận này liên quan tới ký ức đoạt xá hung hiểm đại chiến bên trong lúc đầu hắn là nhất không lo lắng lục thanh bình không nghĩ tới tiểu bối này xuất thân nửa điểm không thể so bọn họ kém thanh bình kiếm tục truyền là linh bảo thiên tôn tại nhân tộc phục hy đế thành đạo chi thế sáng tạo ra đến chuyên vị khắc chế nhân tộc cái này một chiêu trụ loại thứ ba tộc sở dĩ nói nhân tộc là vũ trụ loại thứ ba tộc đó là bởi vì thái cổ thần tộc là trước hết nhất sinh ra tại cái này phiến vũ trụ thần tộc trí tôn bản cổ cũng là vị thứ nhất thành đạo phía sau là thượng cổ đạo môn thiên tôn trị thế từ thái thượng thiên tôn kế thần tộc đông hoàng thái nhất về sau thành đạo mở ra đạo môn k ỳ nguyên liên tiếp tam thế sau đó đến thời đại trung cổ nhân tộc q u ố t khởi nhân tổ phục hy tại đại thế mới bên trong thành đạo Kết thúc đạo một ô không n nguyên ngay thống diện, khoảng nhất Trung nói đoạn này khoảng nhất, trong riêng sinh ra nhân hữu thế cách thời thời cách kỷ tam ra ra cả cục Cổ. lúc t mở dài dĩ dài đại đại bởi Sở là đó vì c còn ngũ đế, ạ i hiên viên đời ế đế cùng chuyên húc đế ở giữa, ra một vị đạo môn、đại、thiên tôn, đã là về sau thiên đình ngọc hoàng、đại、thiên tôn. giữa, sau đạo đại đã đại đ ở ra một Một vị về là kia bên trong tam thanh đều vì hắn tọa hạ thần nhân tộc về sau mới là phật tộc đại hưng ơ thời đại cho nên nhân tộc tại vũ trụ t r ù n g tộc ở giữa xếp hạng thứ ba phật tộc mới là thứ tư kỳ thật dựa theo xuất thân theo hầu đến nói cộng công cùng chúc dung hai vị này thái cổ hồng hoang đại thần kia là bản cổ năm bên trong liền giáng sinh tồn tại có thể ra thân lại cổ xưa cũng không hề có tác dụng tam thanh thậm chí có thể tính là v ạ n bối của bọn hắn bọn họ sinh ra lúc tam thanh thiên tôn hãy còn không c ó tung tích nhưng cái này ba tôn đạo môn đạo tổ không có chỗ nào mà không phải là bọn họ rất nhiều đại thế đều muốn ngưỡng vọng tồn tại ầm ầm hai vị cổ thần ký ức nhận đả kích cường liệt lục thanh bình cũng cơ bản thừa nhận cái này tám thành chính là mình luân hồi túc nhân chuyên húc đế cùng linh bảo thiên tôn đại chiến chấn động trong chi nhớ vũ trụ hồng hoàng thời gian sông dài bên trong bọt nước đều bị bọn họ k h u ấ y động chiếu rõ một đời kia quá khứ tương lai một góc linh bảo thiên tôn không hổ là đạo môn bên trong sắt tính sát khí mạnh nhất một tôn cho dù tại cái khác đại thế gặp gỡ lại là chuyên húc đế thành đạo một thế tại người khác sân nhà vẫn như c u cùng chuyên húc đế chém giết thủy hỏa bất、Đấy. dung thanh kiếm kia khủng bố đến cực điểm cho dù là ngay cả chuyên h ú c đế thể đều có thể cắt đứt chảy ra đế huyết có thể chuyên h ú c đế càng mạnh càng bá đạo hơn binh khí trong tay của hắn tồn tại chi quỷ dị khổng lồ so linh bảo thiên tôn trong tay tá người n g chỉ có hơn chứ không kém đem vạn thần c h i tổ khai thiên tích địa tôn thứ nhất bản cổ một thế này xem như binh khí chỉ có chuyên h ú c một người vậy chuyên h ú c đế khuôn mặt bị dòng khí màu xám bao phủ nhìn không rõ ngựa khí không tình cảm cổ sơ âm tiết truyền vang vào cổ kinh d i ễ m cổ kim linh bảo thế này không ngươi chi vũ đài ẩm ẩm phủ quan g mênh g ô n g quần quận một đ ú a mạ qua có vạn giới mở hư ảnh v ư n quanh càng thêm sáng trói chính là ngàn vạn mênh g ô n g quần quận pháp tắc truyền s ư ớ n g lục thanh bình nhận ra kinh hai không tên cái kia trong đó pháp tắc nghiễm nhiên là một số nhân tộc chư t ử đạo đức văn trường văn minh trật tự có thể kia là chuyên húc đế về sau tuyệt địa thiên thông vỡ vạn giới lấy diễn hoa hạ sau mới có thể xuất hiện tương lai vậy mà lại tại hắn cùng linh bảo thiên tôn đại chiến bên trong tựa hồ là đem mình một đời kêu bên trong quá khứ tương lai y y nguyên quán thông dưỡng thành một cố vô địch đại thế đem tương lai hóa thành định số mới có thể diễn dịch ra ý là một thế này không còn gì khát chí tôn tương lai như vậy bá liệt một búa tốt một cái chuyên hút đồng dạng là nghe không được ngữ khí chấn động cổ sơ âm tiết tựa như ngàn vạn đại đạo thần kiếm tấn công giang g i á chư thiên vạn giới có một kiếm băng liệt tiếng vang vang ở chúng sinh trong lòng thanh bình kiếm gây mất linh bảo thiên tôn thua chương 433, 17 vị trí tôn thân ảnh kia tiểu tử là thanh bình kiếm một đời kia kiếm thể vừa đức đại biểu cho kinh khủng ký ức ăn mòn rốt cục phải kết thúc cộng công cùng t r ú c dung đồng thời thở ra một hơi bọn họ đều trong lòng phát lệnh tất cả cũng không có nghĩ đến lục thanh bình lai lịch so với bọn hắn chỉ lớn không nhỏ bất quá còn tốt chỉ là một thanh binh khí mình chỗ kinh lịch từ đầu đến cuối không nhiều ha ha ha cũng có ý tứ một thanh bị linh bảo thiên tôn chế tạo ra đến chuyên v ị tàn sát khắc chế nhân tộc kiếm một thế này bên trong vậy mà chuyển thế trở thành nhân tộc người cực lớn t r â m trọng cộng công tại âm trầm bật cười tiểu t ử này là cái kinh địch bất quá bản tôn vẫn có tuyệt đối nắm chắc có thể cười đến cuối cùng trúc dung cũng giống vậy h ắ n cũng nhìn thẳng vào lục thanh bình nhưng tương tự hay là tuyệt đối tin tưởng mình mới là cái kia trở thành thân thể chúa t ệ người hai thần đều bị chuyên hút đại chiến linh bảo thiên tôn một thế này ký ức s u n g kích thở hồng hộp lúc trước cộng công cùng chúc dung góp nhạc ưu thế tương đương với bị trận này trí tôn cấp đại chiến tất cả đều phá hủy loại này tầng cấp ký ức liền giống như trong biển bất hủ chi đá phi thường khó mà xâm nhiễm đồng hóa ngược lại sẽ còn bởi vì trí tôn cấp lực ảnh hưởng đem bọn hắn trái lại phản p h ệ đồng hóa nhưng bản tôn còn có ít thế ký ức liền đến nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng âm dương thần kén ở trong kỳ q u á i vũ chu hồng hoang chư thiên vạn giới hư ảnh từng mảnh từng mảnh hiện ra nhưng mà chất phát sinh từng đoạn ký ức nếu như cộng công cùng t r ú c dung nằm mơ cũng không thể nghĩ tới kia là hỗn độn không ánh sáng không có trên dưới tứ phương một thế cộng công cùng t r ú c dung lập tức liền nhận ra cho dù bọn họ cho tới bây giờ đều không có trải qua nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy một tôn thân người đầu rồng cự thần toàn thân quấn quanh hỗn độn chi khí đại đạo pháp tắc như như thực chất phun ra nuốt vào tại lỗ chân lông ở giữa mỗi một cái huyệt khiếu lông tóc đều rất giống một tòa thế giới vẹn vẹn chỉ là cái kia một người liên ép tới toàn bộ hỗn độn không thể tiếp nhận cô này trọng lượng sau đó một búa vung ra bàn hoàng bàn cổ bàn hoàng bàn cổ cái gì đây là ai ký ức đây không có khả năng như thế nào xuất hiện bàn hoàng bàn cổ ký ức hay là tại hắn khai thiên tích địa một đời kia ba nếu như cộng công cùng t r ú c dung giờ khắc này còn có mang thân lời nói như vậy hai người giờ khắc này nhất định là ra đầu bị điện giật nổ lên cảm thấy d ù n g mình bàn cổ được tôn là vạn thần c h i tổ khai thiên tích địa tôn thứ nhất cho dù cũng vẫn như cũ khó mà chống lại luân hồi lực lượng vẹn vẹn chỉ là một thế khai thiên thần tôn liền bị lần lượt m ộ ư ơ i sáu vị trí tôn cái sau vượt cái trước mở ra một thế thế có hắn bắt đầu lại không còn thuộc về hắn rực rỡ đại thế một thế tiếp một thế nhưng mặc kệ như thế nào công nhận đều là tại bàn cổ trước đó hết thể đều không tồn tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lục thanh bình lúc này cũng tại rung động bàn cổ xuất hiện điều không phải bị chuyên h ú c đế giam cầm hóa thành trọng lê phủ một đời kia mà là thật sự rõ ràng khai thiên tích địa nguyên tổ kỷ nguyên một đời kia hắn theo bản năng liền nghĩ đến đây có phải hay không là cộng công cùng trúc dung ký ức dù sao chỉ có bọn họ cùng bản cổ quan hệ gần nhất thậm chí còn có chuyên ôn bọn họ là bản cổ huyết mạch đối với cộng công cùng trúc dung đến nói kỳ thật cái này cũng không sai bản cổ hàng thế mở ra thiên địa vũ trụ làm hậu thế hết thể tồn tại cung cấp đạn sinh cơ sở liền như là hai người lớn cổ thần thần lực tản ra ra ngoài có thể sáng tạo ra một cái tộc đàn tại bàn cổ năm bên trong khi đó bàn cổ thần lực tự nhiên cũng có một dạng tác dụng cho nên thái cổ hồng hoang bàn cổ năm bên trong nguyên tổ các đại thần rất nhiều đều có thể được xưng tụng bàn cổ huyết mạch nhưng ngay sau đó lục thanh bình liền d ù n g mình bởi vì tại trận này hung hiểm vạn phần đoạt xá trong trí nhớ những thứ này lai lịch khủng bố cổ xưa trí tôn cấp ký ức giống như, như không kinh người chết không nớt ngay sau đó tại trong trí nhớ của bọn hắn từng đạo cổ xưa thân ảnh khổng lồ tại cái này âm dương thần kén bao khỏa thức hải thế giới ở trong hiển hiện tại ban cổ về sau có quái vật khổng lồ thân thể chiếm cứ toàn bộ vũ trụ thời gian nước sông dưới thân thể quần quận có thông thiên xúc một tòa thần sơn quần quận quần quận chi trời lệ sắc khí đoạt thiên c h i hình s ắ c lệnh vũ trụ vì chư thiên hàng kiếp có bất động bất hủ một đạo ánh sáng như hôn đ ộ n gốc d ễ diện mạo diễn dịch ban sơ lớn nhất tri nghĩa tia sáng chiếu sáng thái cổ kỷ niên có đạo t ổ ngồi ngay ngắn bầu trời phía trên giật ra một quyển thái c ự c đồ khai thiên độ người có thiên tôn kê cao gối mà ngủ chín tầng mây làm chúa tể thiên giới c h i tổ ngọc như ý chiếu sáng vạn giới có giáo chủ vạn tiên triều bái triển khai cổ xưa kiếm trận sắt khí thảm thảm bao trùm hàng tỷ hư không có người vẽ quẻ một quẻ khai thiên diễn dịch văn minh trương mở đầu mở ra đạo đức thình thế có người luyện vạn giới vì một đỉnh vấn đạo tại phía trước có người khoanh chân ngồi tại đại hoang đại đạo vang dây đàn ở giữa chư thiên đều ở đạn giữa ngón tay có người chinh phạt chín tầng trời mở ra nhân tộc con đường phía trước lấy thần trị thế bao dung vạn tộc có đại thiên tôn không có gì làm tại trên trời cao quan sát tam giới lục đạo không có không phù hợp quy tắc có người tuyệt địa thiên thông trói buộc bàn cổ mà chống thiên địa vỡ vạn giới mà diễn hoa hạ quét ngang một thế địch có đế vô hình mà sinh tự xưng là trời ở vạn vật phía trên có phật đưa đọt tại quá khứ nhóm lửa một điểm cổ đăng chiếu sáng hàng hà xa số có phật xưng bá ở hiện tại vô địch đương thời ngồi ngay ngắn linh sơn phía trên p h á p t r u y ề n cho vạn giới mới bắt đầu có phật tồn tại ở tương lai hết thể mười bảy thế mười bảy đạo hoặc thô k ệ n h hoặc cổ thúy hoặc thương lệ hoặc hỗn đ ộ t hoặc hờ hững hoặc cao xà hoặc vô tình hoặc thương xót hoặc nhân tử hoặc cao khiết hoặc uy nghiêm hoặc vô thượng hoặc bá đạo hoặc bất hủ hoặc tịch d i ệ t hoặc không thể truy làm sao có thể vũ trụ thương k h ô n g từng ra mười bảy vị trí tôn thân ảnh tất cả đều xuất hiện tại nơi này a a a đây là ai ký ức đây không có khả năng cộng công cùng chúc dung đồng thời tại bàn cổ khai thiên trong trí nhớ nhận từ khi khai thiên tích địa đến nay kinh khủng nhất xung kích cái kia mười bảy đạo hoặc khí chất khác biệt nhưng khí thế không hẹn mà cùng đều vĩ ngạn vô địch vạn cổ độc tôn thân ảnh mỗi một lần xuất hiện bọn họ trong thân thể linh quang đều bị gọt đi một tầng cho đến cuối cùng cộng công phát ra một tiếng gào thét ngươi là thái thượng cùng thông thiên h ắ n cùng lúc đó bọn họ không biết được chính là tại ngoại giới ngoại giới thiên điệu bầu trời tứ đại vũ trụ thiên đình phật quốc hoa hạ trong hồng hoang vạn giới bên trong đều có một vật đang rung động v ù vù cũng liền tại cái này một vật rung động v ù vù ẩn ẩn muốn cùng chư thiên cộng minh thời khắc vũ trụ không biết thâm thúy nơi một mảnh tàn tạ mục nát hủ hóa cổ xưa chi khí trải rộng nơi này tất cả sự vật trên bầu trời một tòa tàn tạ trong cung điện chảy ra ngoài chảy xuống như thực chất đại đạo đường vân tựa như thể lỏng dập d ờ n phía trên cung điện bảng hiệu sớm đã vỡ vụn một khối nhưng vẫn cũ có thể thấy được nơi đó ba cái cổ sơ chữ lớn tựa như ẩn tàng vũ trụ mở lúc huyền bí đầu xuất cung trong cung một tòa bắt quái lóe sáng lò lửa hừng hực mà đốt tựa hồ có một tòa đại thế giới ở trong đó bị nung nấu trước lò có một vị lão đạo dâu tóc b ạ c trắng khí chất phổ thông đạo bao tàn tạ tại lồng ngực của hắn chỗ có một cái đáng sợ quyền ấn đem hắn lồng ngực đánh xuyên cũng liền tại vạn giới v ụ v ụ thời khắc lao đạo con ngươi rủ xuống phóng nhãn vạn giới r ố i ra mang theo vết máu gầy còng tay nhẹ nhàng nhấn một cái vạn giới lắng lại ngươi là thái thượng cùng thông thiên lục thanh bình trong ý thức bị cộng công cái kia mấy chữ cuối cùng chấn động tựa như như kinh lôi nổ tung lại một khắc không bản tôn không tin không có khả năng lục thanh bình cảm nhận được cộng công cùng t r ú c dung tuyệt vọng gầm rú ý thức của bọn hắn ký ức tất cả đều bị mười bảy vị trí tôn mang tới ảnh hưởng cọ r ử a thẩm thấu trên đời này có ai ký ức có thể chống đỡ được loại này tầng cấp đồng hóa không có người nguyên lai là ta cười cuối cùng lục thanh bình nhẹ nhàng tự nói chương bốn trăm ba mươi b ố trí tôn tám thân là cái kia tám thân hào hào vô biên vô hạn đến từ thái cổ thượng cổ trí nhớ lúc trước tất cả đều giống như thủy triều tràn vào lục thanh bình trong óc những thứ này mênh mông như tinh không như đại dương ký ức trọng lượng tất cả đều đã mất đi tự chủ ý thức l i ê n tựa như tư liệu tin tức cộng công cùng t r ú c dung ý thức bị hoàn toàn gọt sạch liên tiếp m ộ ư ơ i bảy vị trí tôn tương quan ký ức xuất hiện tại trận này hung hiểm đoạt xá đại chiến bên trong sau cộng công cùng t r ú c dung liền lại không có bất kỳ phần thắng nào bọn họ bị bại chết không có chút n à a o a n bọn họ làm sao lại tưởng tượng ra được tại lục thanh bình trên thân thế mà lại có liên quan tới đối với m ộ ư ơ i bảy vị trí tôn nhận biết cùng ký ức Cái lục này so tiếp h h bình thanh bình a n là k m muốn mình, truyền thế, thần thể tột thanh thanh rung suy còn khiến động、sợ. Bọn họ căn bản không thể suy nghĩ đến tột cùng lục thanh bình là dạng bình cũng hai họ lịch. Cho cổ lục lục đại lai gì sợ. vô dù là là h á p đối m ặ theo sự t ậ t trước chết tiêu, ta thông tiên thái thượng thanh thể tránh tiên thanh Tiếp t này. Cộng công nói cùng hắn. bình không nẻ nghĩ đến mình đầu tiên cùng thanh bình kiếm có quan là Là câu có Lục có gì? ra khi kêu kiếm hệ. h đi đầu ý tại luân hồi điện bên trong luân hồi điện nâng lên hắn thỏa mãn thái thượng khai thiên kinh hối đ o i điều kiện hắn cùng linh bảo thiên tôn có một ít túc nhân cái này còn có thể thông cảm được nhưng lại cùng thái thượng thiên tôn có gì liên quan thái thượng cùng linh bảo nay sẽ là trên người ta có mười bảy thế liên quan tới trí tôn thân ảnh nguyên nhân sao lục thanh bình đầu đều muốn nổ hay là là bởi vì nó lục thanh bình lại nghĩ tới một cái khả năng nhưng cũng chỉ là phỏng đoán bất quá hắn đầu tiên cần đối mặt chính là cái này lượng lớn hai đại cổ thần vô chủ ký ức thể chạy ngược tràn vào trong thức h ả i của hắn cho dù hai đại cổ thần đều đã đã mất đi ý thức tự chủ bị các trí tôn tồn tại xung kích hoàn toàn đồng hóa mất nhưng cho dù là vô ý thức tin tức ký ức liên tiếp mấy cái thế kia là một mảnh tinh hệ cộng lại cũng không có thể tồn chữ a ký ức dù sao hai vị này đều là hồng hoang năm đầu liền đản sinh hồng hoang đại thần cái này đông đảo đại thế kiến thức chi cổ xưa chi phức tạp cho dù là mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng không thể so sánh cùng lục thanh bình tin tưởng nếu như hắn có thể đem cộng công ký ức toàn bộ tiêu hóa như vậy hắn nhất định có thể tìm tới một chút dấu vết để lại giải khai hắn cuối cùng nói ra câu nói kia ý tứ vấn đề là những ký ức này quá mức khổng lồ hai tôn đại thánh cấp trở lên ký ức tung hoành mấy cái đại thế tuyệt không phải hắn bây giờ chỉ có bán thánh cảnh tu vi cùng tâm thần có thể một năm nửa năm tiêu hóa được ít nhất cũng phải chờ đạt tới bọn họ cùng cấp cùng cảnh mới có tư bản vui vẻ nhận những vật này cho nên nói nếu không phải là trí tôn tồn tại chứng minh xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong đơn thuần ký ức lục thanh bình làm sao đều là bị miễu sát phẩn phong lục thanh bình lúc này ở trong tâm hải bắt ấn đạo khí lợn lờ cuốn lên không ngớt tựa như một đầu cổ côn thôn hấp lấy cái kia khổng lồ ký ức là tại vì trong thức hải của chính mình cái này khổng lồ ký ức thực hiện phong ấn l i ê n tựa như một cái kho lúa đem hết thể tạm thời tồn chữa đi vào theo tu vi của mình không ngừng tiến bộ lại thỉnh thoảng lấy ra một điểm theo hắn phong ân tiến hành lục thanh bình đột nhiên đọc được một đoạn liên quan tới đại thánh phía trên cảnh giới ký ức thiên địa vũ trụ cảnh giới tu hành dựa theo lục thanh bình bây giờ hiểu rõ cũng chỉ dính đến đại thánh liền đến cùng chỉ biết là thánh nhân là tam hoa tụ đỉnh ngưng tụ bất hủ trái cây một thân bất hủ chi khí nhưng cùng vũ trụ đồng thọ cho dù là một sởi khí tước cũng có thể tại trong vũ trụ vĩnh c ử u không tiêu tan lưu lại vết tích đại thánh cảnh vì như thế nào vẫn là hắn trước đây không lâu tại câu trần thiên quân trong miệng biết được tại thánh nhân tam hoa tụ đỉnh về sau đại thánh cảnh chính là ngũ khí triều nguyên muốn tu luyện ngoài thân năm thanh thánh giếng sau đó cùng mình thân thể nguyên giếng hô ứng mở tiểu lục đạo luân hồi diễn dịch sinh tử chân lý tựa hồ là muốn hướng thiên địa đại luân hồi phía trên dựa sắt vào bây giờ tại cộng công trong trí nhớ càng thêm xác định nguyên lai chỉ cần tu thành đại thánh liền có thể lợi dụng mình tiểu luân hồi che chở lấy giáo môn thân hữu bọn người tránh thoát thiên địa đại luân hồi vũ trụ tịch diện sau đó dẫn bọn hắn hướng đại thế mới tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên chính là tiên nhân về sau cảnh giới tựa hồ tại phong thần truyền thuyết bên trong cũng có đề cập tới mười hai kim tiên cũng là bởi vì bị g ọ t đi trên đỉnh tam hoa trong lồng ngực ngũ khí mới cảnh giới giảm lớn đại thánh phía trên chính là trí tôn cái này lục thanh bình cũng rõ ràng thậm chí biết trí tôn cần tu thành tám thân trong đó một thân chính là hiện thân trương tam phong tiền bồi chính là chuyên húc đế chân vũ đại đế hiện thân ý là vũ trụ có chư thiên vạn giới trí tôn vì giáo hóa chúng sinh liền tu thành hiện thân c h i đạo có thể tùy tâm hiện hóa chư thiên tại thập phương thế giới thuyết pháp dạng này tại phương k i a thế giới hiện thân liền có thể hoàn toàn bị xem như trí tôn đến đối đãi nhưng mà trên thực tế hiện thân chỉ là trí tôn tám thân ở trong một thân là vì hiện hóa chư thiên phương thức nào đó lực lượng hắn chỉ biết là tám thân bên trong có một thân tên là hiện thân nhưng về phần cái khác bảy thân là vì sao rốt cục tại hôm nay tại cộng công trong chi nhớ hiểu rõ đến cộng công cùng t r ú c dung cùng là hồng hoang đại thần nhưng cộng công đi qua cùng đại đạo lại so t r ú c dung rực rỡ hơn nhiều h á n từng cùng các trí tôn giành thắng lợi đại chiến cho dù b ạ i nhưng đủ chứng minh h á n tuyệt đối điều không phải phổ thông đại thần cảnh tồn tại hiển nhiên h á n từng chứng thành qua tám thân ở trong cảnh giới nếu không tuyệt không cùng trí tôn giao thủ thực lực cộng công đã từng chứng thành qua tám thân một trong cũng là hiện thân h á n từng tại cái khác thế giới cũng có vẻ thân thân tích tại chư thiên thế giới có sinh linh thần ma tôn sùng hắn vì thiên nô hà bá thủy sư các loại tôn s ư n g đây đều là hắn hiện thân hắn còn từng chứng qua tám thân một trong bản thân chỉ bất quá chỉ là hắn định phong một thế một thế này cộng công còn lâu mới có được trở lại cảnh giới cỡ này ngay cả bàn cổ trí tôn tại thiên địa đại luân hồi về sau đều hết thẻ đều thôi cần lần nữa tới qua huống hồ cộng công tại cộng công trong trí nhớ lục thanh bình rốt cục rõ ràng các trí tôn tám thân là cái kia tám thân trí tôn tám thân không cao thấp có khác chính như đại đạo vạn cổ đại thế đến nay thái cổ kỷ niên thần hoàng các trí tôn từng phổ biến coi là hóa thân là vì tám thân ở trong yếu nhất một thân nhưng mà tại thượng cổ năm đầu thái thượng xuất đạo nhất cử lấy tám thân ở trong hóa thân thành đạo tám mươi một hóa không chỗ không thay đổi cựu cựu đến cực điểm diễn hóa vũ trụ có thể hóa người hóa thú hóa non sông hóa sao trời hóa thiên địa hóa vũ trụ thậm chí hóa thành cái khác trí tôn thái thượng lao quân tám mươi mốt hóa đến cực điểm trạng thái thiên địa văn vật không khỏi là hán hóa thân một phần tử bởi vậy một thân thái thượng nhất cử thành đạo mở thượng cổ kỷ nguyên bất đắc dĩ mỗi một cái đại thế ở trong luôn có vạn cổ thiên kiêu xuất thế bàn cổ trí tôn cũng sẽ thất thế thái thượng cũng là đồng dạng tại thái thượng trị thế cái kia một thế kết thúc về sau nguyên thủy xuất đạo tại thái thượng còn chưa kịp một lần nữa trở về đỉnh phong thời điểm lấy đại đạo đăng đỉnh mở ra tam thanh bên trong lấy ngọc thanh v ì tôn lại một đại thế trở về chính văn t a m thân không cao thấp có khác chỉ có phân chia mạnh yếu người hóa thân yếu nhưng người khác hóa thân liền mạnh chỉ nhìn thân từ ai hóa thân bên ngoài là hiện thân bản thân tích thân ứng thân pháp thân chân thân đạo thân hiện thân không cần nói thêm nữa bản thân vì hiện tại thân cũng có thể xưng là bản nguyên tri thân ý là trả ta diện mục thật sự cộng công đã từng chứng được cho nên mới có một đời kia diệt thế đại hồng thủy dìm nước vạn giới làm cho nhiều trí tôn đều muốn đến hạ tràng quản lý tích thân ứng thân p h á p thân chân thân đạo thân cuối cùng này n ă m thân cộng công chưa từng chứng được là lấy không rõ lắm vẹn vẹn biết cuối cùng một thân đạo thân liền đem tự thân đại đạo thay thế thiên đạo tới chi phối vũ trụ vận chuyển cuối cùng một cảnh mỗi một thế dạng này người chỉ có thể có một cái là vì cái kia đi xa nhất cao nhất người đem tự thân đại đạo bao trùm tại vạn vật phía trên khiến chúng sinh ngưỡng vọng lại k h ô n g có thể vượt q u a c h ư ơ n g 435, xem thử hôm nay chi bất chu đúng là nhà ai chi thiên hạ lúc này lục thanh bình đọc được bộ phận này liên quan tới hiện thân ký ức về sau lập tức trong lòng r ụ c dịch ngóc đầu dậy mặc dù ta bây giờ tu vi khoảng cách đại thánh còn rất xa xôi xa xa s ở không tới tu hành tám thân biên giới nhưng là trên trời rơi xuống như thế cực lớn tạo hóa tại trên người ta bây giờ cộng công cùng t r ú c dung đều đã chân linh tiêu vong đem cái này có trí tôn tiềm lực đại thành thần thể lưu cho ta ta sao không mượn nhờ cơ hội mượn nhờ cái này đại thành thần thể lực lượng đem hắn chém thành ta lục thanh bình hiện thân lục thanh bình hai con ngựa như dòng điện chuyển xoắt cổ thần thức hải bên trong lập tức viên kia đạo kén chuyển động không ngừng kỳ thật giữa thiên địa trí tôn cũng không phải là chỉ có cái kia mười bảy vị có thể bắt đầu chém ra tám thân cường giả đều có thể tính tiến quân trí tôn lĩnh vực nhưng có thể ngang ép một thế làm được lấy một người đại đạo thay thế thiên đạo chấp trưởng vũ trụ một thế độc tôn cũng chỉ có cái kia từ xưa đến nay mười bảy vị trí cường mỗi một vị đỉnh phong một thế đều là vô địch lúc trước tôn nộ g không có thể bằng vào đạo tổ giản hóa hóa thân chi thuật bảy mươi hai biến tu thành tề thiên đại thánh cùng đấu chiến thắng phật tiến quân trí tôn lĩnh vực ta vì sao không thể lục thanh bình bây giờ có đồ vật nhưng so sánh tôn nộ g không càng muốn nhiều một tôn có trí tôn tiềm lực đại thành thân thể d u n g hợp t r ú c d u n g cùng cộng công thần nguyên nếu bọn họ bất kỳ người nào có thể được đến cái này tôn thần thể không biết có thể chém ra hiện thân thậm chí bản thân đều có thể chém ra đi tranh đoạt một thế này âm dương pháp tắc tôn vị so nước lửa pháp tắc cao hơn một tầng bây giờ lục thanh bình nước lửa hai thần đi qua g i a thân tâm niệm vừa động nơi này âm dương bọc nước liền chuyển động bất đắc dĩ hắn có thể điều động chỉ là bán thánh cảnh thần lực không nóng n ả y bây giờ nước lửa hai thần ký ức vô chủ ta kế thừa bọn họ hết thảy chính là bọn họ cố này đại thành thần thể tân sinh chủ nhân ta có thể ở đây lưu lại một sở ý thức chờ đợi phân thân trưởng thành kế thừa nơi này hết thảy sau đó lại đưa nó luyện thành ta hiện thân lục thanh bình trong lòng mừng rỡ dạng này cho dù ta rời đi bất chu giới n h ư c ũ còn có cái này sởi phân thân ở đây tiếp tục phù hộ bất chu nhân tộc hắn cũng định đem cái này hồng hoang thần linh thế giới hoàn toàn biến đổi thành h ó a hạ văn minh thế giới văn minh cùng g i ã man chẳng lẽ không phải vốn là trời sinh nhất đối lập hai loại trạng thái là lấy mặc kệ tại bất luận cái gì thiên địa nhân loại cùng yêu ma đều là không thể nhất cả hai cùng tồn tại chủng tộc trận doanh phật đạo hai giáo còn có thể cùng người tương dung ở chung thậm chí có thể mượn người lực lượng đến bổ sung mình giáo môn khiến người ta tộc có ít người tôn phật sùng đạo lấy phật đạo vi tôn thay đổi môn đỉnh không tuân theo hoa hạ văn hóa mà hồng hoang yêu ma thì căn bản là không giảng đạo lý dã man xuất sinh làm đến từ lấy văn minh trị thế lục thanh bình tại chứng kiến ở đây nhân tộc thê thảm sinh hoạt cùng thần tộc dã man thô bạo về sau tự nhiên sẽ không nhìn được nếu nói đây là lấy nhân tộc đạo đức bảo đảm tới yêu cầu yêu ma cũng không thích hợp cũng có thể nhưng vũ trụ chính thống vốn là dạng này chính là một trận đại tranh không phân đúng sai cường giả vi tôn đã từng mười bảy thế đều là dạng này ai cuối cùng đoạt được vũ trụ đại thống chiếm cứ một thế này mạnh nhất chi danh người đó là chính xác vậy liền nên cái này một giáo môn cùng văn minh nhất thống chủng tộc khác cùng giáo môn chuyên húc đế chính là làm như thế thanh đạo về sau khiến tất cả thần tiên thánh phật tất cả đều phục tùng nhân tộc giáo hóa muốn viết đạo đức văn trường muốn theo lễ nghi làm việc phải có chuẩn mực lục thanh bình cho tới nay liền tin phụng chính là dạng này như song phương đều có đạo lý như vậy liền là ai nằm đâm lớn ai càng có đạo lý chút ta nằm đâm lớn đưa ngươi đánh phục ngươi liền hẳn là đến dựa theo đạo lý của ta làm việc cổ thần ngay trong thức hải h u viên này kén lớn một mực bay lên trên nơi này là cổ thần thức hải đây là một tôn thần tộc đại thành thân thể nhục thân thần lực đạt tới đại thánh cấp dung hợp hai đại cổ thần thần nguyên tại thức hải bên trong hình thành một viên mới tinh âm dương thần nguyên cộng công cùng chúc dung tranh đoạt chính là viên này thần nguyên quyền khống chế ai cầm tới hắn người đó là thân thể này chủ nhân nhưng mà đây hết thể đều cho lục thanh bình làm quần áo cưới âm dương đạo kén một đường bay qua quá vực tựa như mấy tầng mây xanh khoảng cách nhận cực kỳ nghiêm trọng lực cản nhưng mà sức cản này không đáng kể chút nào chỉ là đại thánh cấp uy áp thôi lục thanh bình tại đạo kén bên trong tế ra cờ che trời lại có thái bạc lâu thủ hộ một đường đi lên trên cái này thật không tính là gì khảo nghiệm cộng công cùng t r ú c dung tranh đoạt năm mươi thế đều thất bại nguyên nhân lớn nhất khó khăn cho tới bây giờ đều không phải nơi này lực á c bách mà là đến từ bọn họ lẫn nhau ai cũng muốn được người khác mới là lớn nhất c h ư ớ ngại lục thanh bình một đường vượt qua cuối cùng lên đỉnh đầu phía trên trông thấy một viên thật lớn âm dương sao trời so ngoại giới sao trời đều muốn khổng lồ mười mấy lần đây chính là nơi n à y viên kia âm dương thần nguyên có thể nắm giữ c ố này đại thành thần thể đầu mối then chốt chỗ hô hô hô. âm dương đạo kén bắt đầu hòa tan có một cái hình người hình dáng từ đạo kén phía dưới tan ra Phúc. lục thanh bình chân thân từ đạo kén bên trong đi ra sau đó một tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống muốn đem cái này âm dương đạo kén đưa vào thần nguyên ở trong cái này đạo kén ở trong bây giờ tồn tại chính là hắn một sợi ý thức phân thân còn có là cộng công cùng chúc dung lượng lớn cổ xưa ký ức cùng hai người bọn họ thế này tất cả thần lực đều dung nhập tại viên này kén ở trong nếu như là lục thanh bình chân thân muốn vào ở thần nguyên bên trong như vậy có lẽ còn có thể phải bị cường đại áp bách mà xem như phân thân điều khiển lấy tinh khiết mang theo chúc dung cùng cộng công ký ức cùng thần lực đạo kén muốn vào ở nơi này thì căn bản thông suốt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tựa không như gì căn có cái cản. ngăn bản vốn kỳ lục à này. này là nên dạng thân vốn nước thần sinh linh đến nắm giữ. Cố thuộc có tức thể, hai khí về lửa l thanh bình nhìn xem mình cái này sợi phân thân mang theo đạo kén dung nhập đỉnh đầu to lớn sao trời bên trong liền tựa như một viên cục đá dung nhập biển cả tiến vào ấm áp trong phôi thai trong mắt hắn đầu này đỉnh sao trời đã biến thành dưỡng g ụ c hắn phân thân trưởng thành tử cung phân thân của hắn đem hóa thân thành hài nhi ở đây hấp thu tất cả dinh dưỡng sau đó chờ đợi một số năm sau hoa hoa hàng thế xuất sinh liền có đại thánh cảnh thần lực lại hắn đem cũng có thể đồng thời thành tựu trí tôn tám thân một trong hiện thân có lẽ đã từng vạn cổ tuế nguyệt bên trong cộng công cùng trúc dung là vì hồng hoàng cổ xưa tồn tại nhưng một thế này lại không cộng công trúc dung cho dù là có bọn họ cũng trở thành ta một loại k h á c tồn tại hình thái lục thanh bình nhẹ nhàng tự nói cũng liền tại lục thanh bình đem phân thân của mình đưa vào thần nguyên bên trong sau Chứ h t i ê ngay vạn i i i ớ ở g ữ trong minh một vài thứ, phát sinh cải biến. Lục Thanh t minh sinh biến. Bình có cải hưu vài Lục a tại h chỉ là chúc dung cùng cộng công thân thể, vẫn là bọn hắn ế mặc cùng cộng kệ là là lưu dung công vẫn bọn t vũ trụ này ở giữa l ự cái ảnh hưởng. Vạn giới bên trong, sùng chút thế giới giới b có có chúc d u này g cộng công chỗ. Ngay chỗ. cái n tại cùng một ngày bọn họ phát giác c h ú c dung cùng cộng công thần thái có một chút vi diệu cải biến trở nên càng có thiếu niên khí đây là chỉ là ngay từ đầu chờ đợi ngày sau lục thanh bình thật đem cái kia cố đại thành thân thể chém thành hiện thân như vậy cái này chư thiên vạn giới ở giữa tất cả cung phụng trúc dung cộng công thần m i ễ u bên trong sẽ xuất hiện liền hoàn toàn là lục thanh bình khuôn mặt thậm chí chư thiên vạn giới trung sinh đối với trúc dung cùng cộng công tồn tại ký ức cũng biết bị biên soạn rơi đây mới thực sự là huyền chi lại huyền lực lượng hiện thân tuyệt đối không chỉ là phân ra một thân thể đơn giản như vậy kia là hiển hóa chư thiên vì thập phương thế giới thuyết pháp phổ độ chúng sinh ảnh lưu niệm vạn giới thụ chúng sinh cúng bái trí tôn khắc loại hình thái làm xong những thứ này nên ra ngoài giờ phút này cổ thân thức hải bên trong không riêng vạn giới trúc dung cộng công tượng thần khuôn mặt trở nên càng tuổi trẻ lục thanh bình bây giờ khuôn mặt khí chất cũng biến thành càng thêm giản mua thâm thúy hắn thoạt nhìn vẫn là một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi nhưng là cái kia c ô khí chất tựa như đi qua vạn cổ lắng động quá mức bất phảm cho dù ai nhìn thấy hắn đều tuyệt đối sẽ không cho là hắn chỉ là một thế này thiếu niên bình thường hắn như có nhiều cái đại thế đỉnh phong theo hầu để người sau khi thấy được liền sẽ hoài nghi hắn đến tột cùng đã từng là lai lịch ra sao liệu sẽ là vạn giới vị nào chứ danh cừng giả đây chính là hấp thu c h ú c dung cùng cộng công ký ức sau đạt được chuyển biến ta ngã hy vọng luân hồi hát thủ còn tại phổi nơi đó chờ đợi cũng làm cho hắn nếm thử bây giờ thân thể này vì ta t r ư ở nguy lực lục thanh bình hai tay háo bồng b ề dậm chân mà ra ánh mắt rủ xuống Phóng nhãn ngoại giới. xem thử hôm nay chi bất chu đúng là nhà ai chi thiên hạng chương bốn trăm ba mươi sáu tách ra một khối luân hồi xuống tới làm một tôn đại thành thần thể thân thể bây giờ tại lục thanh bình đem phân thân cùng âm dương thần kén đầu nhập vào thần nguyên về sau c ô này thần thể từ trong ra ngoài tỏa ra khác sinh cơ cổ thần trong cơ thể thế giới bên trong mỗi một tòa cương vực đều có long trời lở đất chuyển biến minh hải chi thủy làm sao vậy vậy mà tại lưu động minh hải cương vực bên trong có thật nhiều thần linh thần mạ kinh hô trông thấy nguyên bản bình tĩnh tĩnh mịch mặt biển vậy mà phun trào chập trùng làm đối với nơi này thế giới có nhất định hiểu rõ thần thánh thế lực ở trong l á o nhân đối với cái này rất nhiều trấn kinh minh hải từ trước đến nay đều là hoàn toàn tĩnh mịch như thế nào như thế cổ thần trong cơ thể thế giới bên trong khắp nơi tràn ngập tiên thiên nguy cơ chứ qua c h ú c dung cùng cộng công hai vị này bản t ô n ai như muốn có thể lông tóc không hao tổn tiến vào hạch tâm nhất thức hải cương vực so với lên trời còn khó hơn cho dù là lục thanh bình cũng là dựa vào tự thân bắt quái thần tắc tới một mức độ nào đó cùng cổ thần trong cơ thể thế giới khí lưu phù hợp lại tăng thêm chuyên hút đế trí bảo cờ c h e trời c h e lấp khí tức mới tiến vào ngay trong thức hải trừ ba người bọn họ bên ngoài liền xem như bất chu lục đại thần thánh thế lực ở trong nửa bức thần thánh cũng muốn ở đây đi lại duy gian trên cơ bản không có khả năng tiến vào thức hải cương vực cũng chính bởi vì có dạng này hiểu rõ cho nên mỗi một lần bất chu thần tích mở ra lục đại thần thánh thế lực phái tới đều là trong tộc tuổi trẻ thần linh cùng thần ma một cái là đã tu thành nửa bước thần thánh cảnh giới thần tộc lao quái vật nhóm cũng không cần chiết xuất thần lực của mình thần thánh một cảnh là bất hủ tồn tại tất nhiên muốn đi ra con đường của mình không phải là dựa vào huyết mạch chiết xuất có thể viện trợ bọn họ tiến bộ cùng minh hải cương vực bên trong tình huống giống nhau trái tim núi lửa thế giới phổi thương rừng biển cát cùng với khác trong cơ thể cương vực tất cả đều bắt đầu lay động khiến những thứ này tiến vào bất chu nội bộ thế giới muốn mượn nhờ cổ thần thần lực nhắc tới thuần huyết mạch thần linh thần ma tất cả đều c h ấ n hoảng sợ không tên chuyện gì xảy ra trái tim núi lửa thế giới câu trần thiên cung những thần linh kia sắc mặt đại biến sẽ không là cộng công cùng chúc dung r ố t cục tại một thế này ở trong quyết r a kết quả bọn họ tất cả đều tuyệt vọng đầu tiên là câu trần thiên quân chân linh vì cái kia thần bí xuất thế nhân tộc lục thanh bình bắt c h ấ n áp dẫn đến một thế này ở trong lại không cái thế cường giả k i ể m chế hồng hoang hai đại cổ thần bây giờ bất chu sơn nội bộ thế giới lại phát sinh biến hóa như thế câu trần thiên cung thần linh như thế nào đoán không được một chút nội dung nhanh nhanh nhanh nhanh chóng để trong thiên cung láo tổ tỉnh lại thái tuế thần thái tuế thần là trong vũ trụ chấp tuổi t á c tinh là vì thống ngự chúng tinh câu trần thiên quân giới trướng thần tiên đồng dạng đi theo câu trần thiên quân giáng sinh cái này m ở giới bất quá là là gần vạn năm mới g á n g sinh đến tận đây hắn là câu trần thiên cung có thể tại câu trần thiên quân chân linh chưa thể chuyển thế cái này vạn năm ở giữa để câu trần thiên cung vẫn vì bất chu giới lục đại thần thánh thế lực chân chính nội tình tuế thần từng tại thiên đình kỷ niên bên trong chấp trưởng tuế nguyện luân chuyển là vì chư thiên pháp tắc ở trong được vinh dự thứ nhất pháp tắc lực lượng thời gian người nằm giữ ầm ầm ầm bất chu nội bộ thế giới chấn động mạnh trước tiên đoán được khả năng chân tướng người cũng không chỉ câu trần thiên cung còn có cái khác thần thánh thế lực hòa thần trúc dung bộ lạc đã bị lục thanh bình toàn diện nhưng bất chu giới ở trong có lục đại thần thánh thế lực xưng ơ hùng giới này mấy trăm ngàn năm mỗi một thế lực lớn đều có cái thế nội tình trừ qua trúc dung cộng công bộ lạc bên ngoài còn có câu trần thiên cung tam tiên đ ả o u y xà thần tộc cùng ủ h u n h thần tộc siêu siêu siêu có đủ loại ánh sáng từ bất chu giới nội bộ bán ra truyền lại đến bất chu giới lúc này bất chu giới ngoại giới cùng nhau chấn động một tòa treo ở trên bầu trời băng lãnh thần cung ở trong cái này thần cung tựa như một vòng tuyên cổ âm nguyệt treo cao lúc này hai cô nửa bức thần thánh khí thế đột nhiên phóng thích mà ra nhiễm thấu phía tây bầu trời mặt đất phía bắc cộng công bộ lạc ở trong có dãy núi lớn nhỏ thần ma ngẩng đầu nhìn trời thình lình trông thấy bộ tộc ở trong đại tế đàn bên trong có ba tôn cái thế thần quang s ô n g lên trời cao dung chuyển bốn phương tám hướng núi cao cổ thần thành công rồi ba vị g i à n mua âm tiết tại trao đổi lẫn nhau đương nhiên còn có thể là chúc dùng thành công tại bất chu sơn trung bộ địa khu là ủy xà thần tộc cùng câu trần thiên cung phạm vi thế lực h ủy xà thần tộc bên trong một đôi yếu ớt mịt mở cực lớn sông đồng từ hát cám bên trong mở ra lập tức trung bộ địa khu ngàn vạn g i ả m sân mạch đều trở nên hư hảo như màn nước tựa như vạn vật đều bởi vì cái này một đôi mắt mở ra mà biến thành hư hảo bằng nước câu trần thiên cung ở trong một tôn người khoác tinh bảo thần bí tồn tại toàn thân chạy xuôi một cỗ tuế nguyệt thời gian chi khí nay tế mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn về phía bất chu sơn phương hướng thiên quân bị người kia bắt chân áp cộng công trúc dung hư hư thực thực có người thành công và ở thân thể giới này địa thế không ổn như bị hắn hai thần thành công giới này lại không ta thiên đình đất dung thân còn có thiên quân chân linh nhất định phải giải cứu hắn chợt nhìn về phía bất chu giới tây nam đại dương mênh mông nơi đó có một tòa đảo hoang thiên đình cùng đạo môn đồng khí liên tri ngươi còn đang chờ cái gì thái t u ế thần thanh â m khóa v ư ợ t xa xa không gian truyền lại đến trên cô đảo trên cô đảo có phi tiên thần linh thổ nạp trong đảo trong cung điện ngồi xếp bằng một vị áo xanh nữ tiên búi tóc đơn giản buộc lên đạo bao cổ xưa sau đầu có một đạo kiếm khí tung hoành l ư u chuyển nàng mở mắt trong mắt có lãnh n ạ o c h i sắc như trúc dung cùng cộng công thật đã thành công giới này làm bỏ qua bất quá nếu chỉ hiệp trợ ngươi đoạt lại bị người kia c h ấ n áp câu trần chân linh lại cũng không khó khăn cũng liền tại không chu toàn ngoại giới ngũ đại thế lực nhao nhao phun trào bắt đầu chuẩn bị nên đón trận này đại biến thời điểm cổ thần thế giới bên trong có gió lốc gào thét hô hô không ngừng mỗi một sởi khí lưu tại ngoại giới đều có thể phá hủy một ngọn núi đây là cổ thần phổi thở ra đến khí tức lục thanh bình cất bước bước ra đột nhiên hắn trong hai con ngươi có điện quang bắn ra thình lình trông thấy tại phía trước một cái cực lớn bàn tay ầm ầm ầm luân hồi hắc thủ phát hiện lục thanh bình xuất hiện lần nữa lúc này một trường vô tới một trường này ở trong mang theo một chút lạnh lùng chê cười tựa hồ muốn nói ngươi còn dám hiện thân nhưng mà ngay tại cái này một cái cự thủ một trường vô đến đồng thời lục thanh bình nhẹ nhàng hít một hơi hô ẩm ẩm thoáng chốc nơi này vô tận gió lớn tất cả đều có lên từng đạo khí lưu lại bị lục thanh bình toàn bộ kéo theo như thế nào không biết hư không nơi nào đó một tôn đầu đội màu vàng hơi đỏ đạo quan đạo nhân sắc mặt rất nhiều chấn dị đúng là bị người này đoạt được thân thể ba nhất nghiệm phát hiện c h â n tướng cái này từ luân hồi bên trong vươn ra một cái cự thủ thoáng chốc liền bị lục thanh bình một hít một thở kéo theo quần quận khí lưu đối diện đánh ra mà lên ầm ầm đại thủ này căn bản rốt cuộc dò xét không đến lục thanh bình trước mặt tựa như như x a vào đầm lầy chẳng lẽ cộng công cùng t r ú c d u n g đều bị hắn đánh bại rồi tại cái kia ngay trong thức hải đến tột cùng xảy ra chuyện gì trong luân hồi áo b à o màu vàng đạo nhân thoáng chốc tâm niệm c h ấ p động có mấy phần kinh sợ hắn có thể thấy rõ ràng lục thanh bình mặc dù thân thể tu vi hay là nửa bước thần thánh nhưng bởi vì thân ở cái này trong thân thể lục thanh bình là vì chủ nhân nơi này mọi cử động có nơi này hết thệ cùng hắn cộng minh cho dù là thánh nhân cũng đừng hòng ở đây động đến hắn thậm chí lục thanh bình cười lạnh một tiếng chủ động đưa tay một trường phản b ắ t tới dầm dầm đại thủ này những nơi đi qua lập tức kéo theo cái này cổ thần thế giới ở trong lực lượng quần quần quần, quần khí thế nghiền ép mà đi để ta xem một chút chấp trưởng diêm phù luân hồi điện đến tột cùng là đạo môn vị nào thần thánh ầm ầm lục thanh bình bây giờ chiếm cứ địa lợi nơi này đã thành hắn sân nhà biến thành nhà hắn đồng dạng chỗ bàn tay lớn dò xét cầm mà đi vậy mà vượt qua luân hồi hát thủ trực tiếp c h ụ t vào g á n g lâm tại nơi này còn kia luân hồi bàn làm càn nhìn thấy lục thanh bình vậy mà đại nghịch bất đạo đến bắt luân hồi bàn làm luân hồi điện chủ một trong áo b à o màu vàng đạo nhân chấn nộ giống giờ khắc này còn chưa từng cổ thần trong cơ thể thế giới đi ra phần lớn thần linh thần ma mặc kệ thân ở bất luận cái gì cương vực cũng nghe được một tiếng g i ả n u a cao quý long âm rồng đây là cái gì long âm thần thánh chi cảnh một đầu cổ long bất chu giới vì sao lại có loại này tồn tại tại một tiếng này long âm phía dưới một cái hùng vĩ long đầu từ luân hồi bàn bên trong nô r a xúc tu như sơn mạch kéo dài mắt rồng tựa như hai đoàn mặt trời gay gát phóng thích ra hừng hực c u ầ n c u ộ n lực lượng thần thánh miệng rồng mở ra tựa như một cái vực sâu thôn vệ hướng lục thanh bình kéo theo giới này thần lực một cái đại thủ gian giác g chỉ là một cái thôn vệ lục thanh bình thần lực cự thủ liền bị hoàn toàn áp chế rồng là ai lục thanh bình ánh mắt lấp lánh đang suy đoán cái này tôn thần thánh lai lịch nhưng động tác của hắn nhưng không có dừng lại tại cái này cổ thần trong cơ thể thế giới ta chính là nơi này hết thẻ chúa tể nơi này hết thẻ thần lực đều vì ta lấy dùng cho dù c h ấ n áp không được ngươi đầu này thần thánh nhưng còn không tin tách ra không xuống một khối luân hồi bàn mảnh vỡ sao chương bốn trăm ba mươi bảy t á người Chủ tiên lục thanh bình đã sớm rõ ràng luân hồi bàn đại khái dẫn đầu là từ kiến một mảnh vỡ chế thành kết nối vạn giới cùng cái kia tây hoàng giới bất tử thụ đồng nguyên dạng này luân hồi bàn tại vạn giới ở trong tuyệt đối không tính thiếu n h ế p lục thanh bình hét lớn một tiếng một thân màu vàng kim óng ánh huyết khí như đại dương mênh mông bay tới kéo theo lấy giới này thần lực hình thành một cái một cái đại thủ g i á c ầm ẩm không được màu vang cổ long trong lòng nhảy một cái lục thanh bình ở đây thần lực tựa như quần c u ộ n vô tận đồng thời nhất cử nhất động mang tới uy thế căn bản không sợ hắn thánh uy một cái tiếp một cái bàn tay lớn từ bốn phương tám hướng chụp vào luân hồi bàn luân hồi bàn không cho sơ thất màu vang cổ long trong lòng chấn nộ nhưng cũng ý thức được lục thanh bình coi là thật đã là hoàn toàn thoát ly trường khống thậm chí từ bất chu giới nội bộ tạo hóa đã tăng lên đến có thể thăm dò luân hồi bí mật cấp độ người này nhân tộc tín ngưỡng kiên cố căn bản không thể độ hóa nhập ta đạo môn nhất định phải diện sát tại giới này gian g i ắ c luân hồi bàn đã bị mấy cái thủy mặc sắc bàn tay lớn bắt lấy màu vàng cổ long trong chớp nhoáng này hai con ngươi băng lãnh cũng không lại ngăn cản hắn chân thân đứng tại hư vô c h i địa luân hồi điện bên trong nhóm lửa một chương màu vàng lá bửa có khói xanh lượn lờ truyền lại hướng không biết tên chỗ là muốn mời ra luân hồi phía sau người mạnh hơn nhưng mà bất quá ba hơi một chuyến màu vàng chữ viết từ trên chín tầng trời giáng lâm mang theo vô thượng nguy áp không cần để ý mặc kệ áo b à o màu vàng đạo nhân c h ấ n kinh ngạc giống như trông thấy chuyện khó tin nhất thốt ra sư huynh vì sao hàng chữ kia dấu vết lần nữa lấp lóe ngữ khí có chút hở h ữ n g không cần hỏi nhiều đây là ý chỉ người trở về đi ngay tại luân hồi điện bên trong cái này áo b à o màu vàng đạo nhân c ũ n g không biết tồn tại giao lưu mấy hơi ở giữa giang g i á c một tiếng v a n g giòn tựa như như sấm rền nổ tung tại áo bào màu vàng đạo nhân trong lòng hắn hai con ngươi thích chặt thình lình nhìn về phía bất chu giới mấy cái thủy mặc sắc bàn tay lớn tựa như tách ra nát một cái bánh mì không được áo bào màu vàng đạo nhân chấn nộ đan sen cơ hồ liền muốn không chút do dự chân thân dáng lâm giới kia nhưng mà cái kia một chuyến màu vàng chữ viết gắt gao ư ớ c thuốc ở hắn sư huynh đến tột cùng là ý gì trong lòng của hắn hét giận dữ một tiếng nhưng lại không thể không từ bỏ đồng thời mơ hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt vô cùng ố ám coi như hắn là thiên tôn đạo binh truyền thế cũng không đến n ỗ i đem thái thượng khai thiên kinh cùng linh bảo kiếm quyết tất cả đều vì hắn mở ra bây giờ càng là chịu để hắn thăm dò luân hồi bản chẳng lẽ hắn quả nhiên là thế này đạo môn không thể không tranh một trong những người được lựa chọn mới có thể như thế bỏ mặc hắn ý niệm này bên trong thậm chí mang theo một k i a đố kỵ cổ thần thế giới ở trong lục thanh bình trong lòng khẽ động hai con ngươi tỏa sáng hắn một cái đại thủ hoàn toàn đem luân hồi bàn một góc tách ra nước x u ố n g dưới điều này nói rõ cái này một mặt luân hồi bàn bất quá cũng là thần thánh một cấp bảo vật bị hắn kéo theo giới này thần lực phát huy quả thật lấy xuống một khối một khối đều có thể lột xuống vậy ta tất cả đều m u ố n lục thanh bình đang muốn lần nữa phát huy nhưng không ngờ giới này trên bầu trời hỗn độn sương mù cuốn lên thình lình một trận làm hắn quen thuộc không tên luân hồi truyền tống chi mang từ cái kia vòng xoáy sau kéo đến một nháy mắt liền đem luân hồi bàn kéo một cái mà tiến biến mất tại nơi mất đó. hả lục thanh bình trong c h i p nhóm này đột nhiên sinh ra một loại xúc động vô ý thức n ó i cho hắn hắn như theo sát lấy sông vào cái kia đạo vòng xoáy không ngừng có thể rời đi giới này thậm chí còn có thể trông thấy cái này phía sau màn hấp thủ chân diện m ụ nhưng lý trí ngăn cản hắn hắn cũng chính là tại cổ thần thế giới ở trong mới có thể không chút kiên kỵ khiêu khích cái này tôn thần thánh một khi lấy hắn bây giờ tu vi đi theo luân hồi bản rời đi thực tế là không k h ngoan tôn này chấp trưởng diêm phù luân hồi điện người có thể phát ra long âm sau đó lấy màu vàng đầu rồng g á n g lâm tam thanh đạo tổ cùng ở trong thiên đ ỉ n h có ai căn nguyên là đầu hoàng long lục thanh bình tại thời khắc này phi tốc chuyển động ý niệm khóa chặt một cái kim tiên hẳn là này tiên cũng may mắn là hắn nếu là bọn họ bên trong những cái kia có danh sư huynh đệ hôm nay chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy bất quá vị này kim tiên mặc dù tại cái kia đạo tổ tọa hạ không lắm thu hút nhưng chúng quy là k i m tiên một thành viên có thể tại dưới tay hắn thong dong vượt qua một kiếp này còn tới tay một khối luân hồi b ả n coi như hữu kinh vô hiểm ẩm khối kia bị hắn bẻ một góc luân hồi b ả n rơi vào ở trong tay trọng lượng kinh người tựa như mấy chục tòa sơn mạch vào tay hắn màu sắc cổ sơ không phải mục không phải vàng bây giờ tới tay sau nhìn kỹ quả thật cùng bất tử thụ vì đồng dạng chất liệu lục thanh bình tạm thời đem hắn nhận lấy có lẽ rời đi bất chu giới phương pháp liền muốn rơi vào vật này phía trên rời đi sự tình có một chút nắm chắc lục thanh bình trong lòng một sự kiện hơi rơi xuống sau đó nên rời đi trước đem bất chu giới cách cục sửa lại vì về sau vũ trụ đại tranh thời điểm nhân tộc nhiều bồi dưỡng một viên hạt giống giờ k h ắ c này lục thanh bình hai con ngươi nhìn về phía cổ thần nội bộ thế giới khoát tay trong một c h ư ớ c mắt cổ thần trong thế giới tất cả cương vực bên trong đều sinh ra một cỗ cự lực chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì rất nhiều cương vực ở trong còn tại hấp thu thần lực đến mạch lạc huyết mạch thần ma thần linh tất cả đều thật giống như bị người ở sau hót vỗ một cái trong nháy mắt bất chu sơn ngoại bộ cái kia lối vào có thần ma thần linh tựa như như lưu tinh bay ngược mà ra như mưa rơi xuống các nơi sau đó lục thanh bình tiện tay vồ một cái cổ thần thế giới ở trong thần lực l a n lộn ngưng tụ thành tứ phía bia đá đồng thời vừa bay mà ra s i ê u s i ê u s i ê ê u s i u bốn đạo bia đá lấy cực nhanh tốc độ bay về phía bất chu giới giờ k h ắ c này bất chu giới rộng lớn cương vực bất chu vạn linh tất cả đều rung động lần đầu chỉ gặp cái kia bốn khối bia đá giống như bốn tòa thần sơn lấy bất chu sơn làm tâm điểm tại khoảng cách bất chu sơn đông tây nam bắc tất cả ba ngàn vạn dằm vị trí ầm ầm hạ xuống từ hôm nay trở đi cái này bốn tòa bia đá chỗ vạch chi vực vì ta người hoa tộc nơi xâm chiếm người chu một đạo hạo nhiên sáng sủa hùng vĩ thanh âm phúc phát tán toàn bộ bất chu giới câu trần thiên cung cộng công bộ lạc ủy xà bộ lạc tam tiên đạo ưu h ì n h thần tộc cái này ngũ đại thế lực bên trong toàn bộ sôi trào cái gì cái k i a tứ phía bia đá chủ nhân thanh âm là ai bất chu sơn lấy đông thế nhưng là ta hủy xà thần tộc lĩnh vực một lời phía dưới l i ề n bá đạo đem ta hủy xà thần tộc lĩnh vực chiếm đi hơn phân nửa câu trần thiên cung lôi hiu t ử giờ phút này linh hồn trần chiến là hắn bất chu giới ở trong rất nhiều nhân tộc cổ thôn xóm bên trong có chục triệu người tộc tất cả đều ngầm đầu mang theo một chút bao la mở mịt nghe đạo thanh âm này đây quả thực như mộng u y ễ n thanh âm lúc nào vì thần ma đồ ăn đồng dạng n h â n tộc vậy mà xuất hiện dạng này một tôn cường đại tồn tại lại muốn vì nhân tộc tại những cái kia cường đại thần tộc trong miệng cướp đoạt bàn đồng thời mới mở miệng liền đem bất chu trung bộ địa khu toàn bộ chia làm nhân tộc lĩnh vực cổ vu thôn bên trong nơi này các thôn dân cảm xúc kích động là cường giả kia đồ d i ệ t trúc dung bộ lạc người kia bất chu sơn ngoại bộ những cái kia bị ném ra thần linh cũng tất cả đều nhận ra lục thanh bình thanh âm ngay sau đó tại cái kia cửa vào chỗ một đạo màu vàng kim ó n g ánh huyết khí bắt đầu lan tràn ra lục thanh bình muốn dậm chân mà ra đúng vào lúc này một đạo kiếm quang tung hoành thiên địa s ắ c khí thảm thảm tựa như một đầu màu máu sông dài trực tiếp hướng nơi này xuyên qua mà đến dọc theo đường xé rách núi sông la tam tiên đảo vị kia nàng xuất thủ một kiếm này ở trong hương vị làm sao kỳ quái như thế ta tựa như trông thấy những cái kia con kiến hơi nhân tộc tại dưới kiếm khóc thét núi thây biển máu nhân loại thây nằm cùng lúc đó trên bầu trời một đạo thật lớn vòng tuổi theo sát lấy ánh kiếm về sau hướng phía lối vào màu vàng kim óng ánh huyết khí chuyển động đi qua hắn vòng dưới ánh sáng có ngày tháng thoi đưa núi sông ra tóc hương vị thái t u ế thần hai con ngươi băng lánh tàn khốc t à m tiên đ ả o vị kia kiếm đắc được đạo cửa đạo tổ c h â n truyền chuyên khắc vũ trụ tứ đại tộc nàng từng được thí thần cùng táng người hai kiếm truyền thừa so sánh vị kia mình cũng coi là tại nhân tộc này thế nhỏ hưởng hoang táng nhân kiếm không có khả năng phát huy được tác dụng bởi vì cái này một giới đồng thời không người tộc cứng giả thậm chí thành tiên cũng giải rác lại không mớn hôm nay liền muốn có tác dụng lớn tại lục thanh bình bước ra một bước thời điểm đối diện đã nhìn thấy cái kia đạo làm hắn linh hồn tim đập nhanh màu xanh anh kiếm cùng lúc đó thân thể của hắn vậy mà không thể động tác thời gian chi lực lục thanh bình phân môi khẽ nhúc đ í c h hắn trong mắt mang theo một tia đạo mạc mua dịu qua mắt thợ một nháy mắt hắn hai con ngươi lưu động bất chu sơn phía trên đột nhiên thêm ra khẽ cong trăng tròn một tám chín ngày nhật n g u y ệ t luân chuyển thoáng chốc một cỗ so thái tuế thần càng thêm thật lớn thời gian nước chạy c u ầ n c u ộ n cùng một chỗ nháy mắt thái tuế thần hai con ngươi c o rụt lại cái hắn như gặp phải trọng kích một cỗ thời gian phản vệ cự lực thoáng chốc đánh tới thái tuế thần thân thể run lên trong suốt như mực sợi tóc thế mà thêm ra một sợi màu trắng lục thanh bình hai con ngươi một vận thôi phục động tác cũng chiếu thấy hướng hắn đánh tới đạo này màu xanh á n h kiếm dưới kiếm tựa như một tòa phân mộ lớn muốn đem bọn họ bao ở trong đó mai táng chẳng biết tại sao nội tâm một cỗ chẳng hiểu ra sao ý nghĩ h i ể n hiện hắn có thể tay không đón lấy một kiếm này thế là đạo bào nữ tiên đã nhìn thấy tại mình một kiếm này phía dưới lục thanh bình mặt lộ vẻ đ ạ m mạc nhẹ nhàng mở ra trắng đ o á n bàn tay phân phật vô số huyết tinh khí s ô n g vào núi ông á n h kiếm lại dừng lại tại lục thanh bình trước mặt bị năm ngón tay nhẹ nhàng bắt lấy sắc bén chi kiếm mang chưa thể tổn thương cái kia năm ngón tay mảy may không có khả năng đạo bào nữ tiên tựa như trông thấy trên đời này khó nhất sự tình thanh bình kiếm chuyên khắc nhân tộc ngươi vì sao vô sự ngươi đến tột u cùng là chủng tộc gì lục thanh bình bờ môi hiện lên một tia âm trầm thanh bình kiếm táng người hắn bỗng nhiên cười lạnh từng trận nó táng không táng người ngươi không nhìn thấy bất quá ta ngã có thể để ngươi nhìn một chút đặc biệt thích hợp ngươi cái này tiên tộc một kiếm một câu rơi chủ tiên đ ỗ n g nhiên đạo bào nữ tiên như gặp phải xét đánh hai con ngươi chừng lớn một cỗ xe rách linh hồn nàng phong mang từ trước mặt gào thét mà đến chuyên khác tiên tộc chương 438, t r ạ c h thần vì xạ ao n g o ngong một kiếm chiếu sáng bầu trời cùng mặt đất ẩn chứa trong đó cổ xưa ý vị có thể khiến trừ thiên run rẩy so với thanh bình kiếm cái này đồng dạng là một thanh từng tại chư thiên vạn giới hung danh hiển hách kiếm khí chu tiên kiếm không không có khả năng đạo bào nữ tiên linh hồn nháy mắt bị khóa định phát ra kinh hoàng kêu to nàng lập tức làm ra phản ứng hô hô hô thoáng chốc nơi đây tất cả thần linh trong lòng tất cả đều phun lên một cỗ tận thế tuyệt vọng â m â m bốn tiếng tiếng vang tại lục thanh bình đạo này chu tiên kiếm khí đánh tới đồng thời đạo bào nữ tiên phía sau lần nữa lấp lóe bốn đạo thông thiên kiếm trụ tựa như bốn tòa giết chóc kiếm giới trong đó kiếm khí gào thét làm cho này giới càn khôn thảm đạm nhật nguyệt vô quang k e n k e n k e n k e n bốn tiếng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng đất trời sau đó chính là bốn đạo đen như mực á n h kiếm giống như bốn đầu tổ lòng gào thét mà ra bốn đạo ánh kiếm phía trên rõ ràng toát ra bốn cái đại đạo văn tự thí giết đồ d i ệ t đây là đặc biệt nhằm vào tại thần tộc thí thần kiếm trận bốn kiếm đối với một kiếm、Ấm、ẩm ẩm trong nháy mắt nơi đây mặt đất như sóng lăn lộn chập trùng bầu trời đều bị xé nứt thành mảnh vỡ một cái va chạm vô tận kiếm khí bao táp mà ra vỡ vụn những ngọn núi xung quanh a a a có thần linh t r á n h chi không kịp bị một điểm thí thần kiếm trận kiếm khí quét đến lúc này hồn phi p h á c h tán cái này chỉ riêng chuyên khắc thần linh một khi lấy thể căn bản là không có cách b ư ớ c ra lại trong nháy mắt phá hủy lần theo thần tộc thần linh thần lực và thần hồn trong nháy mắt hoàn thành bản nguyên bên trên phá hủy vỡ vụn chỉ là trong nháy mắt liền có hơn mười vị thần linh thảm tao tác động đến di ngôn đều không có bàn giao phúc đợi đến đụng nhau kiếm khí hào quang lòng á n h biến mất sau là đạo b à o nữ tiên điên cùng rút lui thân ảnh ngực nàng bị chu tiên kiếm khí xuyên thủng mạ qua cái kia từ bản nguyên bên trên phá hủy tiên tộc lực hủy diệt vốn là đến từ thiên địa vũ trụ ở giữa đáng sợ nhất một vị tồn tại chớ c h ú trái lại lục thanh bình đứng thẳng tại chỗ vẹn vẹn hơi lui nửa bước trên đầu của hắn đỉnh lấy một tòa màu vàng cổ lâu Bảy tầng tận đến xuống cao, rủ xuống vô â mới dương như ư màn n mẫu khí, c lục dập dờn, thanh bình bao ở trong thần đem đó. Thí bao ở k ế kiếm, m trận phát thể thánh ra ánh kiếm, căn bản chưa thể xông phá hắn thánh nhân phá chưa đầu ạ Đạo o nào. bào khí ánh sáng. Không có khả khẳng khàn, không ánh phương phát thể sáng. năng, người đến tột cùng là người nào. Đạo bào nữ tiên tiếng nói kháng kháng, phát ra không thể tin có tột là ra m Mới nhẹ. đ ầ coi là lục thanh bình là nhân tộc xuất t h ầ n nàng liền đặc biệt xuất r a tại giới này chưa từng động tới táng nhân kiếm ấn kết quả không ngờ làm nàng chứng kiến nhất không thể tưởng tượng sự tình ngay sau đó nàng liền nghi hoặc lục thanh bình khả năng không phải người thế là tiếp lây xuất động thí thần kiếm trận không ngờ lục thanh bình vẫn liền lông tóc không tồn hao ngược lại là chính nàng bị cùng nàng thí thần táng người cái này hai môn kiếm trận đồng nguyên kiếm trận ở trong chu tiên kiếm khí xuyên thủng thân thể đạo bào nữ tiên tiệt giáo xuất thân đối với chu tiên kiếm khí uy lực rõ ràng nhất cực kỳ đạo tổ tứ đại kiếm trận phân biệt chế vũ trụ tứ đại t r ù n g tộc một khi bị nhằm vào kiếm khí b a n chúng cho dù là đại la tiên cũng muốn khó giải nàng trúng một kiếm này căn bản khó giải cũng chính là tu vi của nàng mới không thể lúc này bỏ mình còn có chu tiên kiếm trận nơi này chỉ có một đạo kiếm khí cũng không phải là c h ọ n vẹn kiếm trận nguyên nhân nhưng nàng lúc này cũng tương đương với nửa b ư ớ c b ư ớ c vào hư vô tử vong một kiếm này nhập thân trừ phi là tìm tới chân chính chu tiên kiếm thể hút ra nếu không nàng liền chỉ có thể chờ đợi chết ngươi là tiệt giáo vị nào k i m tiên muôn h ạ đạo bào nữ tiên trong hai con ngươi phun ra vô hạn đ o á độc lựa giận chu tiên kiếm khí không có khả năng rơi vào giáo khác nhà khác trong tay nhất định là nhà mình t i ệ t giáo ở trong gia phản đồ t i ệ t giáo lục thanh bình không lộ vẻ gì mở miệng ta chính là nhân tộc lục thanh bình một câu rơi cả người hắn tựa như một viên sao chổi lao xuống mà đi rầm rầm thật lớn huyết khí và ngóng giống như mấy chục khỏa nắng gắt bạo t ạ n huyên náo như nước thủy triều bị hắn ôm theo hóa thành một q u y ề n một q u y ề n đánh tới lục thanh bình đạo môn nữ tiên nghe được ba chữ này nhất thời con ngươi co vào trong mắt ánh mắt trừ lục thanh bình oanh sắt mà đến một quyền bên ngoài còn có mánh liệt sụp đổ thanh bình ngươi là nàng đã không lo được suy tư lục thanh bình d à n h tự mang cho nàng rung động giờ khắc này đối mặt oanh sắt mà đến một quyền nàng dùng hết toàn lực lại mở thí thần kiếm trượn tứ đại kiếm giới vờn quanh toàn thân không hết phun ra nuốt vào kiếm khí mà ra giống như bốn đạo thiên hà rót vào dầm dầm dầm tại miễn cưỡng ngăn cản lục thanh bình bá tuyệt vô song ánh quyền lúc này thái tuế thần xuất hiện tại đạo bảo nữ tiên phía sau người này đúng là ngươi tiệt giáo kiếm linh truyền thế thái tuế thần khoe miệng có vết máu hai con ngươi cũng là rung động nhưng lại đang nói chuyện đồng thời điều động toàn thân thời gian chi lực hóa thành vô song c ấ m thức đánh vào đạo bảo nữ tiên trong cơ thể ngươi sắp mệnh không lâu vậy ta chỉ có thể tận khả năng vì ngươi chỉ hoan chu tiên kiếm khí uy lực hán vòng tuổi thời gian chi lực phát huy lấy lực lượng thời gian viện trợ đạo bảo nữ tiên h ò a hoan thương thế hắn nhất định phải làm như thế thái t u ế thần lúc này cũng là một mặt kinh sợ cái này đến từ lục thanh bình trên thân so hắn càng bá đạo thời gian chi lực hắn bằng vào thời gian chi lực từng tại thiên đình chấp trưởng vòng tuổi xưng là trị niên thái t u ế thời gian pháp tắc vốn là ít có thiên địa vũ trụ ở giữa chỉ có vị kia thần tộc cổ hoàng thời gian chi lực mới có thể hoàn toàn nghiền ép hắn chưa từng nghĩ lại cũng sẽ xuất hiện tại lục thanh bình trên thân cái này đột ngột giáng lâm tại bất chu giới người hắn đến tột cùng là đến từ phương nào vì sao không chỉ cùng t i ệ t giáo đạo môn có quan hệ còn cùng hồng h o a n g thần tộc có quan hệ nhưng hắn lại chỉ xưng mình vì người hoa tộc phanh phanh phanh lục thanh bình ánh quyền mênh mông quần quận tung hoành bất chu sông núi ở giữa liên tục dậm chân oanh kích mà lên phong lôi đỏ sức cùng nước lửa roi tất cả đều thi triển mà ra hắn tự tin có thái bạc lâu thủ hộ đánh ra cái thế vô song sát phạt lực lượng phốc phốc phốc chỉ là mấy hơi thở mà thôi đạo bào nữ tiên cùng thái tuế thần tất cả đều bị thương bị oanh sát ho ra đầy máu bước chân lảo đảo bất chu giới hai thế lực lớn bên trong nội tình cự đầu cũng đã đều bị hắn một người trô áp chế hai người này liên thủ mà đến tự tin đều có tuyệt thế át chủ bài cầm chi tung hoành bất chu giới vài vạn và năm bất luận là thời gian chi lực hoặc là thí thần kiếm trợn đều tại đây r i i có thể xưng vô song tuyệt đối kết quả gặp lục thanh bình về sau lại trái lại hoàn toàn bị khắt chế dĩ vãng đều là bọn họ khắt chế người khác lần này rốt cục nếm đến bị tại tin coi là ngạo địa phương hoàn toàn nghiền ép thống khổ giống cộng công bộ tộc ưu huynh thần uy x a thần các ngươi còn không xuất thủ đang chờ cái gì hắn đã đã nói trước bá đạo đem bất chu cương vực cắt đứt một nửa quy về nhân tộc hôm nay như lại bị hắn đem ta câu trần thiên cung cùng tam tiên đảo t r ấ n diệt các ngươi ba nhà hủy diệt cũng là sớm muộn thái t u ế thần phát ra hét giận dữ chấn động khắp nơi sóng âm cuốn cuộn làm cho nhiều đỉnh núi đều nổ tung cơ hồ ngay tại hắn mở miệng đồng thời từ bất chu sơn ba phương hướng phân biệt lại đến ba cô mênh ngông c u ộ n cuộn tia sáng trong đó một đạo chợ t sáng chợ tắt t tựa như trong bóng tối một điểm ảnh nến ven đường chỗ qua núi sông tất cả đều hóa thành hư hảo đây là bất chu lục đại thế lực ở trong ủy xà thần tộc ủy xà lao tổ ủy xà nhất tộc ngoại hình giống như rắn lại sinh trưởng đầu người so với động một tí lớn như dãy núi cái khắc thần ma bản thể này nhất tộc thân thể còn nhỏ quá nhiều thành niên ủy xà cũng bất quá x e nhỏ nhưng lai lịch quá lớn tại bất chu giới trong thần thoại từng truyền ủy xà vì đông hoàng dưới chướng tám thú một trong cũng vì trạch thần có mở mắt thì vạn vật đều hư chi trời sinh thần tác từng có hư giữ ủy xà bốn chữ thành ngữ miêu tả chính là bộ tộc này tại ủy xà bên ngoài còn có ba đạo thâm trầm đại dương mênh mông thần lực tựa như đến từ thâm thúy biển cả đây là cộng công tộc ba đại tế ti từng cùng chúc dung bộ ba đại tế ti vì vạn năm dây d ừ a kình địch một bên khác Là một đây ạ o cực độ b ă là ưu huỳnh a n h h t vòng thần tộc cổ xưa thần linh bất chu giới có truyền thuyết tương tại chúc hoàng năm bên trong thái âm cùng thái dương tri tinh đồng thời hóa sinh hai đại thánh thú chủ tộc thái dương c h i tinh là trúc chiếu thái âm c h i tinh là ưu h u n h hai đại thánh thú chi tổ sinh ra tức là thần thánh c h i cảnh đây là thái âm ưu h u n h nhất tộc tồn tại lai lịch cổ xưa đến cực điểm một nháy mắt bất chu sơn phía trên lại lần nữa thêm ra ngũ đại nửa b ứ c thần thánh cao thủ toàn bộ bầu trời đều bị những thứ này nam đạo quẩn quẩn thần lực bao trùm đồng thời hoành sát lục thanh bình nhưng không ngờ lục thanh bình thần thái tự nhiên tựa h ồ sớm đã có đoán trước lấy sức một mình đối mặt cả tòa bất chu giới tất cả cao thủ cục diện ngay tại cộng công nhất tộc ba đại tế ti cùng ú h ì n h nữ thần đánh tới đồng thời ẩm ẩm bất chu sơn thật giống như bị cự lực dung chuyển lắc lư chật hai đạo giống như từ thái cổ xuyên qua mà đến thê lương chi khí xông lên mà ra là một cây băng hàn t r ư ờ n g m âu cùng một mặt cháy mạnh mà không lá cờ x o ạ t cái tia lá cờ lúc này liền chụp vào cộng công bộ tộc ba đại tế ti trong đó có ngàn vạn hỏa diễm thần ma đang gầm thét tựa như một tòa hỏa diễm thế giới liệt diễm cuồn cuộn đốt cháy v n vật chúc dung kỳ như thế nào t r ú c dung kỳ như thế nào thụ hắn nắm giữ cộng công tộc ba đại tế t i lúc này giống dích ạ o nhấc lên báo táp lớn cái này thình lình lại là một tôn thánh nhân cấp đạo khí nhưng mà càng vì bọn hắn hơn cảm thấy sụp đổ chính là tổ thần cộng công diệt thế chi m u vậy mà cũng vì lục thanh bình sử dụng cái này một m â u về sau mang tới là vô biên vô hạn diệt thế hồng thủy mơ hồ có thể thấy được trong đó có thế giới hủy diệt dị tượng có cộng công đ ỉ n h phong đại đạo không chỉ là binh khí thậm chí ngay cả hai đại cổ thần đạo vận đều đánh ra đến rồi như thế nào như thế không có khả năng không thể nào là hắn đoạt được cổ thần thân thể ưu h ì n h nữ thần đối mặt cái này diệt thế một mâu đâm tới trong lòng vẻ lo lắng bao phủ tuyệt không tin tưởng sự thật này nhưng đây chính là sự thật tại cổ thần trong cơ thể lục thanh bình phân thân điều khiển ở dưới mang theo lấy cổ thần cự lực hai cây đạo bình phân biệt tương đương với lục thanh bình hai đại phân thân vì hắn ra roi lục thanh bình dùng lưu tại cổ thần thế giới hai đại cổ thần chi đạo khí ngăn trở hai đợt đại địch về sau còn lại cũng chỉ là nửa đường đánh tới ủy xà lao thần một người vê anh lục thanh bình đầu tiên đấm ra một quyền chiến ý kinh người chấn động đỉnh đầu tinh không lại vậy mà một quyền xuyên thấu ủy xà lao thần đánh nổ sau người giả dích sân mạch biến thành bột mịt a lục thanh bình không chỉ có không sợ hãi ngược lại trong lòng hiện lên mánh liệt ý mừng. Vậy mà là liên linh. hiện mánh mửng. cùng núi sông nhị khí có liên quan thần khí mà ý Vậy có đó â Đây y nay, thật tới một từ vật linh trưởng. Thiên địa định vị, núi sông thông tương thanh bát tổng Trong Chương hôm linh định khí, phong khắc như bình là lôi lửa.、Đây、là lục đưa địa đã sớm nộ ra đến đ người nước cương. cửa ra với sớm viên núi quái cổ bác, vì vạn vị, sông súng nộ quẻ. phong lôi vì động tĩnh chi quẻ bởi vì động tĩnh vô thường chính như phong lôi hai giống như phắt mà không biết hán nguyên khó xem xét hán nhân động tinh thích hợp lôi phong bảo toàn nước lửa vì cương n u c h i quẻ. thủy thế âm n u thế lửa cương mãnh cương n u cùng tồn tại thủy hỏa tương dung mà núi sông thì là hư thực c h i quẻ. núi là thật thì làm hư hư thực giao nhau núi sông thông khí bát quái đường tận thiên địa vũ trụ cơ mật kỳ thật bất quái chỉ là một tâm một dương nhất động nhất tĩnh một hư một thực một cương một n u lục thanh bình tiếp xuống tu hành vừa vặn phải rơi vào tiếp xuống thiên địa núi sông bốn quẻ bên trên hán thánh nhân cảnh công pháp đã sớm biến hóa ra chỉ cần tiếp xuống bốn quẻ hóa ra liền có thể bắt quái tương khắc tương sinh đường tận vũ trụ bí mật thẳng tới bất hủ c h i cảnh đưa tới cửa vẽ quẻ c h i mực há có thể bỏ lỡ lục thanh bình cười lớn một tiếng x à i bước mà ra chuyên môn thẳng hướng ủy xà lao thần ẩm ẩm hán quyền cương uy manh bá tuyệt kéo theo bát hoang chi linh khí tại dưới chân trải thành một đạo kim tiểu tung h à n h mà ra thái bình kim tiểu một thức này tự sáng tạo quyền pháp tích chứa đại đạo của lục thanh bình vì thiên địa lập tâm làm sinh mệnh lập mệnh vì vang thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình trong đó tại trên kỹ xảo lại lấy được thái thượng khai thiên kinh ở trong nguyên hoàng kỷ bổ sung đã có trên bản chất thăng hoa một quyền này đánh ra thật giống như một cái kỷ nguyên đại thế hiện lên ở d ư ớ i quyền ủy xà lao thần nhìn thấy lục thanh bình bỏ qua thái tuế thần cùng đạo b ả o nữ tiên chuyên môn hướng hắn mà đến trong lòng cấp t ê u một quyền này gắt gao khóa chặt hắn làm hắn tựa như kỷ nguyên đại thế phía dưới một cái da cỏ c muốn nhất định bị cái này thật lớn kỷ nguyên bánh xe c u ầ n c u ộ n nghiền ép mà chết vạn vật đều hư ủy xà lao thần hét giận dữ phát động c u ầ n c u ộ n sòng lớn làm thiên địa hư hảo như dâng lên động một nháy mắt hắn thân thể trở nên như hư hảo bấm nước không thể nắm lấy không có thực thể cái này thuộc về ủy xà thần tộc thiên phú thân tắc so với năm đó lục thanh bình cầm chi hoành hành cùng c ả n h hoa trong gương chăng trong nước chi thần thông còn muốn lợi hại hơn vạn lần mặc cho ngươi quyền cương đại đạo bá liệt nặng nề không thể nhiễm bản thần chi thân thì có ích lợi gì ủy xà lao x à sâm cười liên tục nhưng không ngờ đột nhiên một mặt màu đen cờ xí từ lục thanh bình đầu lâu phía trên mở ra mà ra hô lạp lạp lạp cờ thân phần phật mà động t ự a n h ư một cái thế giới chập trùng trong n g á y mắt bất chu sơn bầu trời tinh không tất cả đều bị che lại can khôn vì đó m ô n g lung đây là cái gì ủy xà lao thần một nháy mắt bốn phía không thể thấy vật thiên hôn địa ám Cái này thuộc về chuyên húc này về đế đế kỷ, bây giờ bị lục thanh bình lấy lên, lực nửa bức thần thánh cảnh rao bức tu vi rêu rao mà lên. vi rêu mà so đã đầu từng thánh vượt trăm hắn cảnh gấp hư chỉ qua lão ầ lần. n nghìn đ từng l huyền quy lấy tiên nhân tu i ê n nhân t vi tế gian này càng ờ giờ một tinh khuất. Thanh tu cái khác cả phủ, che Lục c riêng、so、vi không hơn phân phủ Bình Huyền nửa, ngay Bây đều Quy Láo so mạnh một máy mắt cơ hồ đem chọn tòa bất chu giới nửa bên tinh không đều che lại bất chu giới trăm triệu dặm bầu trời mặt đất không gặp tinh không vì đó tối sầm lại trời tối Quá khủng bố. người kia quá mạnh mẽ một nháy mắt bất c h u giới một nửa thần ma sinh linh đều không có ảnh hưởng cho dù là khoảng cách chiến trường không xa thần linh thần ma cũng không thể tại nhìn thấy chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì tựa như vũ trụ mở ra một ngụm đại h ấ p động đem hết t h ể đều nuốt vào một tia sáng đều không lộ chỉ có kinh thiên động địa đại chiến tiếng oanh minh chấn động c á n khôn h ư n g hực mênh mông quần quận vô song thần lực đến từ đại chiến ở trong mấy vị kia phúc tràn ra đi khiến không chu toàn mặt đất vỡ ra rất nhiều đại lục đều bị bởi vậy đánh gãy bị đại dương mênh ngông tràn vào chia làm vài miếng cái gọi là nhất cử nhất động ảnh hưởng đại lục bản đồ bây giờ tại trận đại chiến này bên trong bị thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế có lẽ năm đó diêm phù đại địa chính là bị như thế to lớn uy thế đánh phân thành ba phần a một chỗ vị trí câu trần thiên cung thần linh lôi hiu ê t ử tâm thần đều tại rung động hắn nhìn xem chỗ kia đại chiến phương hướng lúc này đã hoàn toàn bị lục thanh bình tin phục hẳn là hôm nay bất chu giới thần thánh thế lực tất cả đều phải vì hắn một người chỗ hủy diệt vậy ta nên như thế nào cho phải ngay cả câu trần thiên quân đều bị người kia chấn phong thậm chí trong thiên cung thái tuế thần cũng bị hắn trọng thương có lẽ ta nên sớm hướng nhân tộc thần p h ụ lôi hiu ê tử ý niệm cùng một chỗ l i ề n bắt đầu hướng rất nhiều nhân tộc thôn xóm mà đi chuẩn bị sớm đầu nhập vì ngày sau tại bất chu giới mưu một cái tốt xuất thân mà nhân tộc một chút thôn xóm ở trong nhất là cổ vũ thôn trường sinh cùng phụ thân còn có lao thôn trưởng chờ các l a o nhân ánh mắt v ó n g ánh nhìn qua cái kia thiên khung chỗ há cám cho dù nhìn tới không gặp nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng ở nơi đó có cùng bọn hắn trong cơ thể chạy xuôi đồng dạng nóng hổi huyết dịch một vị cao lớn thân ảnh tại v ì nhân tộc ở bất chu mở ra cục diện mới đã đem ủy xà lao thần gắn vào cờ tre trời bên trong tương đương đã đem hắn nhốt tại trong lồng giam tạm thời không thể đánh xuyên hắn hư hóa thần tắc lục thanh bình cũng không nóng nảy bắt đầu dành tay muốn làm sau cùng thu tay lại、Ấm. Thiên khung phía trên, thái tuế thần phát ra một tiếng thảm. khung phía Hán ra rú bây ị một trói thùng đạo sáng trói quyền ấn xuyên h n trong gian cuộn cuộn thể, thể thời tiết h cơ lực, c mà、chảy. Tại cái này hoàn toàn bị che đậy hết thể cái che cảm này hoàn đậy bị giờ á c c che thiên r trong. ờ i ở t Lục a n Bình xuất thủ căn bản h thủ xuất l ạ không có thể phong h giờ có t bị. Bây i thời địa lợi nhân hòa tất cả đều mang theo lục thanh bình tại cờ c h e trời ở trong hoành hành không sợ hắn một thân khí chất rộng lớn huyết khí che trời lấp mặt đất mênh mông c u ầ n c u ộ n mà chảy khí phách che đậy cả khôn tựa như một tôn thiên đế đi tuần trấn áp tứ phương ẩm đạo này ánh quyền xuất hiện tại đạo bảo nữ tiên bên người không nàng vốn là thụ chu tiên kiếm khí một kích bây giờ lại bị một quyền đột kích thân lúc này trong cơ thể thái tuế thần thời gian chi lực lại không có thể áp chế thương thế của nàng quyền ấn mang theo cuồn cuộn cự lực cùng nàng trong cơ thể chu tiên kiếm khí đồng thời vì đó bộc phát ẩm ẩm tôn này đạo bảo nữ tiên thân thể cùng tiên hồn đồng thời nổ tung tựa như mặt trời bạo tạc vẩy xuống vô tận mưa ánh sáng những thứ này mưa ánh sáng tất cả đều bị thái bạc lâu thôn p h ệ ca ca tỉ tỉ vì quỳnh tiêu báo thủ một tiếng thê thảm thét dài từ nàng tiên hồn chuyên r a dập dờn tiến sâu trong vũ trụ nguyên lai là tiệt giáo tam tiêu một trong lục thanh bình thu quyền rốt cuộc biết đạo bảo này nữ tiên thân phận khó trách nàng ở hòn đảo gọi là tam tiên đảo trong lòng biết đánh g i ế t tên này tiệt giáo tam tiêu một trong tương lai tất nhiên sẽ cùng vân tiêu triệu công minh bọn người đối đầu thậm chí có thể muốn tao nộ cái kia khiến xiển giáo mười hai kim tiên đều muốn vì đó chấn sợ cựu khúc hoàng hà t r ư ợ n nhưng hắn sợ cái gì chiến đấu đến tận đây đã biết hồi cuối lục thanh bình tiếp theo lại lần nữa tê ra thái b ạ c lâu hướng phía thái tuế thần c h ấ n áp tới c h ấ n m ê n h mông quần quận âm dương đạo khí l i ề u trôi mà xuống a thái tuế thần cũng là thân bị trọng thương căn bản không thể lại làm phản kháng d oanh minh chấn động về sau hắn lập tức được thu vào trong lầu chứ hủy xa bên ngoài nơi này vừa vặn bảy tôn nửa bước thần thánh vừa vặn mỗi vị vì ta bổ sung một tầng tháp linh lấy các ngươi nửa bước thần thánh thân thể vì ta đúc thành càng mạnh chi lâu lục thanh bình xài bước xuất kích bắt đầu thu hoạch hãn thân thể tới gần ũ hình nữ thần cái kia nữ thần tay cầm một thanh cương cung lương tựa một viên cây n g u y ệ t quế có công có thủ nhưng ở trường kỳ cùng d i ệ t thế chi mâu dây dừa trong lúc đó hàng ngọc thần váy cũng n h u ô n máu lúc này lục thanh bình từ trong bóng tối một quyền oanh đến một quyền liền rơi vào ưu hình nữ thần cái hót ngay cả cổ thần cộng công đều tại lục thanh bình đánh len dưới bị một quyền xuyên ngực huống hồ là nàng ẩm a bén nhọn một tiếng thế gạo ưu hình nữ thần đầu lâu nổ tung còn chưa kịp gây dựng lại liền bị diệt thế chi mâu xuyên ngực m à qua đính tại bất chu sơn bên trên ẩm ẩm thái bạc lâu lần nữa tế ra ẩm ẩm một cái đem ưu hình nữ thần thu vào trong đó theo sát lấy không tộc ta tung hoành bất chu hơn năm mươi vạn năm như thế nào và hôm nay tiêu vong cuối cùng là vì sao cộng công bộ tộc ba đại tế ti liên tục bị lục thanh bình bá tuyệt ánh quyền đập chúng thân thể nổ tung bọn họ cùng chúc dung bộ tộc ba đại tế ti tranh đấu mấy chục vạn năm sức lực ngang nhau hai cái này cổ thần chủng tộc ở trong cao thủ nhiều nhất nhưng chất lượng nhưng cũng kém cỏi nhất chính là nương tựa theo nước lửa hai đại cổ thần ấm phù hộ đều không mình đại đạo lục thanh bình một thân một mình đều có thể diện chúc d u n g bộ tộc bây giờ tế ra cờ tre trời về sau nắm giữ đại chiến cục diện cao cao tại thượng lại có phân thân giúp đỡ hai đại thanh khí tại diệt cái này ba đại tế ti dễ như trở bàn tay ầm ầm ầm ầm ầm bọn họ tất cả đều bị thu vào thái bạc lâu ở trong suy k é o kéo thái bạc lâu bên trong đại đạo xiềng xích g i ế t vào huyết nhục của bọn hắn cùng thần hồn bên trong muốn đem bọn họ cùng thái bạc lâu hòa làm một thể lấy ban thánh huyết nhục nâng lên phẩm chất ngươi đến tột u cùng là ai cuối cùng còn lại hủy xà lao thần phát ra sợ hãi kêu rên trong bóng tối vô biên hắn bị vô tận sợ h ã i thôn p h ệ lục thanh bình lại cũng không sốt ruột thu thập hắn mà là đem hắn cứ như vậy cầm tù tại cờ tre trời bên trong chờ đợi đem cái kia mấy người tất cả đều luyện hóa về sau liền nên đến phiên bởi vậy thần vẽ quẻ. hoa lạp lạp lạp bất chu vạn linh đột nhiên ngầm đầu thình lình trông thấy tấm màn đen như lãng phun g trào bắt đầu rút đi tại thiên k u n g cuối cùng chỉ có một người đứng thẳng mặc trường bảo phần p ậ t hai con ngươi rủ xuống bất chu giới khi thế quét ngang mà ra uy áp một giới trừ hắn ra lại không một thần đi ra chỉ có hắn một người đứng ở nơi đó tia sáng so mặt trời càng tăng lên sáu thần tộc đã chết từ hôm nay hoa hạ hưng nơi này người vì vạn vật linh trưởng một tiếng không mang tình cảm lời nói n g à y hôm đó vang vọng tại ước vạn vạn bất chu v ạ n linh thần ma yêu thú trong lòng bên trong tựa như thiên đế ý chỉ, c h ấ n nhiếp linh hồn giới này biến thiên nhất là cái kia sáu cái chữ người vì vạn vật linh trưởng nhân tộc trở thành bất chu nhân vật chính ta thần tộc từ đây phải vì nô à. có không ít lao thần linh từ trong động phủ đi ra run run rẩy rẩy nhìn qua nơi đó vĩ ngạn thân ảnh không tự chủ được quỵ phục hạ bái chương bốn trăm bốn mươi văn minh h ỏ a t r ù n g một lời mà c h ấ n bất chu giới ngay hôm đó lên phàm nhân tộc chi cương vực xâm chiếm người chu ra lệnh một tiếng lục thanh bình từ bất chu trên bầu trời ầm ầm rứt xuống đứng ở bất chu sơn một chỗ cái này âm thanh lời nói khuyết tán ra chấn động tại tất cả bất chu thần ma cùng yêu linh trong lòng bất chu giới vạn vạn thần ma yêu thú tất cả đều chấn kinh sợ hãi nhất là tại bị lục thanh bình hóa thành biên giới phạm vi bên trong câu trần thiên cung cùng ủy xà thần tộc chỗ lấy cái này hai đại thần thánh bộ tộc cầm đầu tại hắn dưới vây quanh không dưới một trăm số bất chu linh tộc bây giờ ngày bị một lời trục xuất vẹn vẹn chính là đơn giản một câu lục thanh bình đồng thời không có động thủ nhưng mà nhưng không có bất luận cái gì nhất tộc hoài nghi câu nói này phân lượng nhất là tại trận đại chiến này kết thúc về sau lục đại thần thánh thế lực trái phải bán thánh cự đầu toàn lần tàn sát trấn áp về sau bất chu giới hiện tại ai là vua đã không cần nói cũng biết tất cả thần linh đều mang biệt khuất phẫn uất thậm chí thù hận tâm tình bắt đầu hướng đông tây nam bắc di chuyển nâng nhà mang miệng lục thanh bình rơi vào bất chu sơn nơi này ánh mắt nhìn ra ngoài đem bất chu bách tộc động tác nhìn ở trong mắt nên đem bất chu nhân tộc đều tụ đến ngữ vừa rơi hắn phất ống tay háo một cái thoáng chốc lấy hắn chỗ phân chia bất tru chu trung bộ cương vực bên trong nhân tộc cường giả tất cả đều bị hắn tay háo một quyển m à tới lục thanh bình làm như thế thời điểm trong lòng cũng đối với bất chu giới nhân tộc số lượng nắm chắc tính đến cổ v ũ thôn to to nhỏ nhỏ nhân tộc bộ lạc tại bất chu giới ở trong mới bất quá hơn ba trăm cái thôn tính toán đâu ra đấy cái này một giới ở trong nhân tộc số lượng cũng bất quá bốn năm mươi vạn cái này cùng bất chu giới bất luận chủng tộc nào so sánh đều có thể được cho ít đến thương cảm cái này cũng cùng bất chu giới hoàn cảnh có quan hệ giới này lấy hồng hoang thần ma vi tôn nhân tộc trời sinh yếu đuối lại không cái thế cường giả xuất thế dẫn đầu nhân tộc đi ra khốn cảnh mấy trăm ngàn năm qua nhân tộc tại giới này đều là chuỗi thức ăn tầng dưới chốt tồn tại chính là chuỗi thức ăn nhân tộc tại giới này bị xem như thần ma đồ ăn bất quá loại hiện tượng này kể từ hôm nay thậm chí về sau mấy chục vạn năm sẽ có chất cải biến hoa lạp lạp lạp một cái c h ư ớ c mắt lục thanh bình trước mặt cồn u g phong gào thét bốn năm mươi vạn bất chu giới nhân tộc bị hắn lấy đại pháp lực chuyển rời tới loại này thù bút hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thần thông quảng đại pháp lực vô biên chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao đều đến nơi đây đây không phải bất chu sân sao vị kia là bốn năm mươi vạn nhân tộc mặc ra thu có xuyên áo gai cũng có nhưng không hẹn mà cùng là một điểm những này nhân tộc trên mặt đều có một loại đối với bất kỳ cái gì sự vật khủng hoảng cảm giác lục thanh bình từng ở kiếp trước trên địa cầu nhìn qua cuối đời thanh những năm cuối một chút cũ ảnh chụp cái kia trong đó người chính là như vậy ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ chết lặng không có tinh khí thần tràn ngập một cỗ làm lòng người đau sợ hai thần thái đối với cuộc sống không có tinh thần phân chấn cái này cùng diêm phù mặc áo lấy quang vinh nhân tộc vương triều bách tính có thiên địa khác biệt chính là người ca ca này ta tại cửa thôn cây huệ trước đã sớm gặp qua hắn ta còn tưởng rằng là nhìn lầm nữa nha quen thuộc non nớt hài đồng tiếng nói vang lên là cổ vu thôn bộ lạc nói chuyện chính là mập mạp trường sinh cổ vu thôn làm quen thuộc nhất lục thanh bình bộ lạc lúc này tất cả đều trên mặt hiện hiện kích động lao thôn trưởng lúc này muốn dẫn dắt người cả thôn hạ bái kích động run giọng nói vị này chính là cứu trợ ta thôn thần nhân đi xin nhận lao nhi toàn thôn túi đầu d ầ m d ầ m cái khác nhân tộc thôn xóm bên trong cũng đều nghe được ngày trước lục thanh bình chuyển khắp bất chu giới thanh âm lúc này bị cổ vu thôn người dẫn đầu tất cả đều rầm rầm quỳ xuống tộc ta thần nhân hàng thế lục thanh bình lại đưa tay phất một cái mở miệng nói không muốn quỳ người hoa tộc người cái chữ này ý là đỉnh thiên lập địa chi ý thân ở giới này các n g ư ờ i cũng không biết ta hoa hạ dân tộc từng là cỡ nào rực rỡ tổ tiên của chúng ta đấu với yêu ma cùng tiên phật đấu cùng thiên địa đấu từng tại vũ trụ ở giữa đánh xuống từng cái phồn vinh hài hòa đại thế tiên phật thần ma cũng vì tộc ta chi thần làm hoa hạ con cháu các ngươi không có cái gì đáng giá chúng ta quỳ xuống quân tử làm lấy không ngừng vươn lên ta cũng không đáng được các ngươi quỳ tất cả mọi người nên sống ra bản thân cường đại mấy trăm ngàn nhân tộc đều đứng lên lúc này nơi này lặng ngắt như tờ nhưng trên mặt đều hiện lên chính là c à n g lớn bao la m ở mịt đây là bọn họ bao nhiêu vạn năm qua bị giới hạn tư duy căn bản không hiểu những lời này ý tứ nhưng lục thanh bình cũng không nóng nảy đã từng nhân tộc cũng là từ mông mội bắt đầu đi hướng văn minh những người này cùng hắn lưu chính là đồng dạng nóng hổi huyết dịch đại ca ca cái gì là quân tử trường sinh làm từng chiếm được lục thanh bình thánh lực quán đỉnh qua tiểu hải đối với lục thanh bình trời sinh có một cỗ cảm giác hòa hợp mở miệng hỏi lục thanh bình rất có kiên nhẫn khoe miệng thêm ra một chút ô nhu nói đây chính là ta sau đó phải lưu cho mọi người nói xong hắn bắt đầu đem trên người mình viên kia nho môn thiên tiên đạo quả lấy ra ngoài nói vật này vì chúng ta tộc căn bản chi pháp cách thiên địa vũ trụ chi đạo chính là thành chi đạo quả nói xong thiên tiên đạo quả treo ở cái này mấy trăm ngàn nhân tộc trên không bắt đầu truyền ra lưu loát thánh hiền văn chương lục thanh bình cũng gấp để bọn hắn lập tức liền học được hắn trước đồng dạng đồng dạng đem đồ vật lấy ra đã thiên tiên đạo quả về sau hắn đem mình bắt quái chi đạo cũng tất cả đều hiện ra một nháy mắt hắn đột nhiên có một loại minh ngộ năm đó phục hy đế ngay từ đầu dẫn đầu nhân tộc các vị tổ tiên đi ra man hoang h mơ muội thắp sáng văn minh bó đuốc thời điểm phải chăng cũng là như thế nhất niệm đã ra lục thanh bình tâm cảnh đột nhiên bắt đầu phát triển lần này không có các g i á o bách ra đ i ể n tịch viện trợ hoàn toàn là chính hắn trên tâm cảnh một lần nhảy vọt h ắ n tại bất chu giới vì nhân tộc thắp sáng văn minh bó đuốc cử động là theo bản năng lại trong lúc vô tình dán vào nhân tổ cái kia vĩ đại tình hoài vô tư ngay từ đầu nhân tổ vẽ quẻ Tuyệt không phải là vì một ì vì gì nhìn vì n hành. Quái, trên bản chất là vì để càng nhiều người hiểu thiên địa, cho nên quái ở kiếp trước địa cầu bên trong, căn bản không như đơn giản phổ thông ký hiệu, có thể nói người người nhận này nhân người h chất hiểu cho phải phổ hiệu, thể đích, hoa tu Bát bát trước mật, tăm, biết. tổ t quái, quái cầu kêu là là là bí cái cái cái Cái kiếp có có mục để địa, địa đều để ở ký c ừ nháy g trong mội bên t c tỉnh, đem b mắt lục thanh bình trong tâm linh tựa như xuất hiện một mảnh vui vẻ hòa thuận đại thế mỗi một người đều có tri thức hiểu lễ nghĩa hắn lẩm bẩm nói hoa hạ cường đại không phải là cá nhân cường đại mà là văn minh cường đại chính là bởi vì loại này bao dung vô tư văn minh nội hạch mới có chư tử bách ra đua tiếng nhân tộc văn minh không sợ bị người học đi trái lại hoa hạ tồn tại mục đích chính là muốn để cái này cả tòa thiên địa vũ trụ chư thiên văn tộc tất cả đều học tập nhân tộc lễ pháp có tri thức hiểu lễ nghĩa có trung hiếu tiết khí nếu như nói nhân tổ vẽ q u ẻ ban đầu là vì để nhân tộc đi ra m ô n g ngội như vậy đến tiếp sau mấy đời nhân tổ chính là vì để loại này nhân tộc văn minh truyền bá lượn chư thiên vạn giới trinh giết vạn tộc nhục thân không dùng được nhân tộc là muốn lấy văn minh lễ pháp chinh phục vạn tộc tâm linh như thế liền đạt tới chân chính thiên hạ đại đồng toàn vũ trụ khí vận liền toàn rơi vào hoa hạ bên trên vũ trụ đại thế gia thân ai có thể chống đỡ đây cũng là kỷ nguyên mới bắt đầu luân hồi điện tồn tại mục đích đều là vì để nhà mình giáo môn giáo lý truyền khắp vũ trụ vì chính mình tranh đoạt khí vận ngưng tụ tương lai đại thế minh bạch điểm ấy ha ha ha ha lục thanh bình bỗng nhiên cao giọng cười to âm thanh trấn bất chu sơn khắp nơi nhưng loại chuyện này điều không phải dựa vào hắn một người có thể làm được cần một cái tộc đàn đi qua thế hệ thay đổi dưỡng thành nhất định văn minh tự tin sau đó đi thuần hóa dã man cần bất chu giới nhân tộc tới làm chuyện này làm lục thanh bình đem mình ý nghĩ nói thẳng bẩm báo cái này mấy trăm ngàn nhân tộc về sau tất cả thôn xóm ở trong người tất cả đều sắc mặt hoảng sợ muốn chúng ta tự thân đi chinh phục bất chu b á c h tộc thống nhất giới này ngài không trợ giúp chúng ta sao chúng ta thân thể như thế gầy yếu làm sao có thể làm được đâu lục thanh bình lại ánh mắt sáng ngời dùng một loại có thể lây nhiễm thiên địa tự tin chắc chắn nói các ngươi đương nhiên có thể làm được bởi vì chúng ta là người bởi vì chúng ta tổ tiên sớm đã làm qua không chỉ một lần người đến sau đương nhiên cũng có thể làm thành chúng ta nhân tộc cường đại địa phương cho tới bây giờ đều không phải thân thể luận thân thể chúng ta không sánh bằng hồng hoang thần ma chúng ta cường đại địa phương ở chỗ nội tâm của chúng ta trí tuệ của chúng ta ở chỗ chúng ta giỏi về mượn nhờ ngoại lực lao thôn trưởng bọn người mê mang nói trí tuệ cũng là một loại lực lượng sao lục thanh bình chỉ vào mấy trăm ngàn nhân tộc trước mặt bốn loại quẻ tượng cùng t h i ê n tiên đạo quả đương nhiên là một loại lực lượng đồng thời không cần chư thiên thần ma bọn họ bất luận cái gì nhất tộc phương pháp tu luyện yếu đây chính là trí tuệ kết tinh mặc kệ là bắt quái hay là thiên tiên đạo quả đều là nhân tộc thông qua truy nguyên đến giải phẫu thiên địa vũ trụ hình thành kết tinh làm người đối với vũ trụ hiểu rõ càng nhiều liền có thể nắm giữ vũ trụ huyền bí đây là nhân tộc tri pháp căn bản bằng vào pháp này nhân tộc sinh ra chư tử bách thánh sinh ra thiên địa trí tôn cái kia chúng ta muốn làm sao bắt đầu làm có người cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi lục thanh bình nói khẽ kể từ hôm nay nhân tộc làm lấy bất chu sơn là đế đô kết doanh cắm trại thành lập thành trì học tập văn minh các ngươi trước mặt tòa này bất chu sơn chính là ta hoa thân hết thể đạo lý văn chương đều sẽ từ nơi này truyền ra chạy vào thành trì ở trong giờ k h ắ c này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nguy nga che trời chỉ có thể nhìn thấy sườn núi hùng vĩ t h ầ n sơn liên miên không gặp đỉnh núi lục thanh bình mỉm cười nói tại văn minh còn chưa hình thành trước đó ta sẽ từ đầu đến cuối thủ hộ lấy các ngươi nhưng là ta cũng không gặp qua đội nhúng tay mọi người muốn mình mở ra tâm trí học được làm theo thiên địa thậm chí sửa cũ thành mới tốt nhất là có thể sáng chế so ta c h u y ể n cho các ngươi pháp càng thích hợp mình pháp ta sẽ tại bất chu sơn bên trong nhìn xem các ngươi trong tộc như gặp đại sự có thể tùy thời hướng bất chu sơn cầu nguyện ta đều sẽ nghe thấy tiếp xuống nơi này chính là chúng ta tộc phát nguyên nơi ta hy vọng sớm này g có thể trông thấy nhân tộc văn minh h ỏ a c chủng thắp sáng mảnh này man hoang thiên địa lục thanh bình vì người nơi này lưu lại nho ra chi pháp cùng bát quái ở trong bốn quẻ l ụ c thân thành thánh pháp cũng biết trong tương lai vì bọn họ mở ra lục thanh bình hoàn toàn sẽ không tàng tư bất quá lục thanh bình cần chính là một cái tộc quần cương đại bây giờ phân thân của hắn nắm giữ đại thành thân thể giới này có hắn phân thân phù hộ không sợ bất luận cái gì tộc đàn lại tăng thêm hắn đã đem giới này tất cả nửa bước thần thánh đều một mẻ hốt gọn nhân tộc đại uy hiếp đều biến mất nhưng nếu muốn để một cái tộc đàn mạnh lên nhất định phải dựa vào tộc đàn bản thân chỉ có có thể thích hợp với tất cả sinh dân pháp mới có thể để cho tộc đàn mạnh lên nhục thể của hắn thành thánh pháp tu hành quá nghiêm khắc hà khắc chú định chỉ là để cá nhân cường đại pháp chỉ có b ắ t quái cùng nho môn c h i pháp mới có thể để cho bất chu nhân tộc đều lớn mạnh đợi đến giới này nhân tộc tâm trí toàn bộ triển khai cũng không phải là không có hy vọng lại xuất hiện t r o n g nhà đua tiếng rực rỡ đó mới là lục thanh bình cần thiết nhân tộc cũng là tương lai hoa hạ một hồi chính thống lúc cần thiết lực lượng chương 441, trăm quẻ chạch ra đem cách vì bất chu nhân tộc trôn xuống văn minh hỏa trùng về sau lục thanh bình liền bắt đầu chuẩn bị mình luyện hóa công việc hắn muốn rời đi lại còn có so hắn càng cường đại hơn phân thân ở đây đóng giữ tương lai có thể tại giới này văn minh phát triển trên đường hộ giá hộ tống chính hắn thì còn có những giới khác trách nhiệm chờ lấy hắn đi gánh vác cổ thần thế giới ngay trong thức hải lục thanh bình tế ra thái bạc lâu giống a h ó h ó h ó h ó bốn trong lầu lan truyền ra thê thảm gào thét chu lên thái bạc lâu hết thảy bảy tầng mỗi một tầng đều trấn áp một vị phía trên nhất tầng kia giam giữ chính là câu trần thiên quân chân linh ấn trình tự hướng xuống phân biệt giam giữ lấy ưu h u n h nữ thần thái tuế thần cộng công bộ ba đại tế thi cùng đã bị luyện hóa quỳnh tiêu huyết n h ụ lục thanh bình ngươi tiệt giáo xuất thân lại vì nhân tộc sử dụng cùng bọn ta đối đầu đến tột cùng là vì sao thái tuế thần phát ra gầm thét toàn thân hắn đều bị đâm đầy xích sắt những cái kia đại đạo xích sắt tựa như tẩy tủy tại thôn phệ lấy hắn hết thể huyết đủ. c â u trần thiên quân cũng tại gầm nhẹ nhân loại ngươi tất nhiên sẽ nhận thiên đình truy sát lục thanh bình khoanh chân ngồi tại thức hải bên trong ương có âm dương khí lưu quần quận mà đậu hắn ngự khí đạo mạc sắp chết chi linh nói nhảm hết bài này đến bài khác lời nói rơi hắn động tác thái n chốc hắn một thân màu vàng, kim óng ánh thanh khí, đại đạo vào tất rót thái cả đều rót vào thái bạc lâu bên trong phối hợp t r o n g đó đại đạo cầm c h ế bắt đ ầ u ra t ă n g người tốc diệt độ ma diệt mấy h u y ế t nữ Giống. Các vị, chúng vị, thần dích lên ẩm ẩm ngũ đại bán thánh lực lượng bắt đầu làm sau cùng dãy r u ộ n lại thật dung chuyển thái bạc lâu nếu là tại diêm phụ giới cái này năm vị bán thánh hợp lực cơ hồ vô địch thiên hạ bất đắc dĩ bây giờ bọn họ tất cả đều bị chấn áp lại tăng thêm nơi đây lại là đặc thù lĩnh vực lục thanh bình căn bản không nhìn năm thần dãy g ù a hắn vây tay một cái hô hô hô đến từ đại thành thần thể nội bộ quần quận thần lực ra trì tại thái bạc lâu bên trên đây là phân thân tại thao túng thần lực trong cơ thể viện trợ lục thanh bình luyện hóa tuy nói phân thân bây giờ còn chưa đại thành nhưng dù sao đã là chủ nhân nơi này có phân thân trợ g i ú p cho dù là thần thánh tôn vị hoàng long cũng muốn kinh ngạc húng chi năm cái rươi tản dưới thềm c h i tủ ầm ầm rồi ba thái bạc lâu bên trong có đại đạo hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bắt đầu một tấc một tấc hỏa tan ngũ đại thần thánh huyết lục thái bạc lâu lâu thân bắt đầu trở nên càng cứng rắn hơn tính chất càng thêm bất phàm giống ta không cam l ò n g nam thần đang thết đảo cũng đã là n ỏ mạnh hết đà vội vang ở giữa thời gian nửa năm đã qua một ngày này ầm ầm thái bạc lâu phát ra tiếng oanh minh bắt đầu chuyển động có mắt trần có thể thấy màu vàng nóng ánh phủ ở lâu trên thân trên đó rủ xuống đại đạo chi khí cơ hồ so trước đó nồng đậm không chỉ gấp mười lần thái bạc lâu phẩm chất tăng lên mang ý nghĩa lục thanh bình chiến lược lại đột phá một tầng cái này khiến hắn nếu là gặp lại bán thánh cảnh tồn tại chỉ cần tế ra bây giờ thái bạc lâu cơ hồ nháy mắt liền có thể c h ấ n áp chi nếu là rời đi giới này gặp lại thần thánh liệt kê coi như không có phân thân trợ giút cũng có thể nhẹ dịch chu xoáy làm xong đối với trong tháp ngũ đại bán thánh kết thúc công việc công việc về sau lục thanh bình bắt đầu động tác mới cờ tre trời phiêu diêu mà ra tại ngay trong thức hải phần phật mà triển cờ thân ở trong ủy xà lao thần giờ khác này cấp tốc phát giác được cái gì người muốn làm gì hắn phát ra sợ h ã i gào thét đáp lại hắn chỉ là một cỗ giống như tinh hệ hòa giải mà đến lực lượng biến thành một cây bút tại cờ tre trời nội bộ thế giới bên trong một chấm một vùng bản tọa bản nguyên ngươi đang làm gì a a a ủy xà lao thần phát ra cuồng loạn đau nhức gào giống cái này một cỗ cự lực phía dưới h ắ n thần lực bản nguyên lại bị t ừ n g sợi kéo ra hắn không rõ vì sao tại hắn thi triển thiên phu thần tắc tình hùng dưới lại còn lại nhận tổn thương ủy xà lao thần từ khi bị cầm tù tại cờ tre trời ở trong về sau không rõ ràng mình đã bị lục thanh bình đưa đến địa phương nào nếu như nói tại ngoại giới lục thanh bình đối với có được vạn vật hư hóa bản nguyên ủy xà lao thần còn không có biện pháp gì như vậy tại cổ thần thế giới bên trong có đại thành thần thể viện trợ rút ra hủy xà lao thần bản nguyên căn bản không có nhiều khó khăn thức hải thế giới ở trong lục thanh bình hai con ngươi trống rỗng ngón tay hư d ừ n g ở trước mặt từng sợi hư h à o bản nguyên tại ngón tay hắn ở giữa ngưng tụ là từ hủy xà lao thần trên thân chấm đến mực cái này dừng lại liền lại là ba tháng lục thanh bình tâm linh trở nên trước nay chưa từng có kỳ diệu nhất là tại vì bất chu nhân tộc truyền pháp thời điểm ngoài ý muốn phù hợp thể ngộ đến nhân tổ vẽ q u ẻ t h ờ i điểm vĩ đại t ì n h hoài làm hắn tâm cảnh lại lần nữa bị khoáng đạt dừng lại ba tháng rốt cục lục thanh bình bắt đầu động thủ ngón tay làm cái t h ừ a không vẽ q u ẻ một ngón tay này rơi xuống có liên tục không ngừng ủy xà bản nguyên bị rút lấy ra giúp hắn đặt bút a a a ủy xà lao thần tại cờ tre trời ở trong thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút rút run y tựa hồ tại bị hấp thụ linh hồn không muốn dừng tay a cầu ngươi nhưng lục thanh bình mặt không biểu tình lâm vào ngộ đạo trạng thái về sau trong mắt cũng chỉ còn lại có trước mặt quẻ tượng một bút rơi xuống nhất thời âm dương đạo hải ở trong thiên khung chấn động khí lưu quần quận mà đậu một cái cổ quẻ bị một vẽ mà ra đồng thời tại một vẽ mà thành m ấ y mắt liền viên mãn sơ hảo cùng hai hảo hai cổ âm dương c h i khí nơi này k h á c bất chu giới ngoại bộ bầu trời cũng sinh ra dị tượng hơn nửa năm đi qua tại có tu vi nhân tộc động thủ phía dưới một tòa tan nạp hơn bốn trăm ngàn người thành trì đã tọa lạc m à thành thành trì bên trong có thật nhiều học đường truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách đại học chi đạo tại rõ r à n g đức tại thân dân tại rừng ở trí thiện thiên mệnh chi vị tính thẳng thắn chi vị đường tu đạo gọi là dạy lại tại giờ khắc này thành trì bên trong tất cả mọi người n g n g đầu thình lình trông thấy cái kia vây quanh thành trì tứ phương bốn cái thiên địa cổ quẻ bên ngoài từ hôm nay lại nhiều một viên lại lại thêm ra một quẻ vị k i a thánh hiền cảnh giới lại tăng sao trong thành nhân tộc mừng rỡ không thôi cổ biển trong thức hải lục thanh bình mở mắt nhìn xem đã hoàn thành chạch đoái một quẻ thở ra một hơi hắn nhẹ giọng cười nói lấy thần tộc bản nguyên đến vẽ quẻ thật sự là lại thích hợp cực kỳ trong thiên địa vũ trụ thuộc hồng hoang thần ma nhất được trời y ê u ái sinh ra chính là vũ trụ pháp tắc h ó a thân dùng nhất cùng bắt quái biểu tượng phù hợp thiên địa phong lôi Thủy, hỏa, sơn, chạch. Cái này tiên thiên thần ma bản nguyên vẽ quẻ. tiếp theo từ bát hỏa, chạch này nguyên suy ma sơn, sâu, bản cạn cùng cái quẻ, vẽ ra quẻ quẻ quẻ lục thanh bình trước thu hồi ý niệm quay đầu xem xét cờ tre trời ở trong ủy xà lao thần phát hiện mình một quẻ vẽ ra về sau cái này lao thần bản nguyên lại nhiều một giọt đều không có chỉ còn lại có một vệ thần quang. Hắn cũng không có lãng phí, tiện tay liền đem chi đầu nhập vào thái bạc lâu bên trong, phế vật lợi dụng. Ô, lục thanh bình phun ra ngực trọc khí, cảm nộ thứ năm quẻ vẽ ra về sau, trong cơ thể mình tu vi đã sôi trào muốn đầy tràn s u thế, chiến lược lại tăng lên gấp bội. Bây giờ coi như để hắn một thân một mình đơn đấu năm vị cùng cảnh cũng không thành vấn đề. ông, lục thanh bình ngay sau đó thần thức quét ra, mò về phía ngoài bất chù giới. Hắn nghe được cái kia mặc dù nó nớt nhưng lại đã bắt đầu nảy m ầ m văn minh chi sáng sủa tiếng đọc sách khoe miệng không khỏi hiện hiện thực tình ý cười giới này văn minh đã bắt đầu cất bước ta cũng muốn bắt đầu nghĩ cách rời đi lục thanh bình trong tay xuất ra khối kia bị hắn lột xuống luân hồi bàn đối không có một hai thức hải mở miệng nói ta sau khi đi nơi này liền nhờ ngươi ông trong thức hải đạo ba dập dờn là một loại uy mắng gật đầu chương bốn trăm bốn mươi hai huyền thiên thăng long đạo khí tức âm dương ngay trong thức hải lục thanh bình ngồi xếp bằng xung quanh có hô hô mà đến âm dương khí lưu buôn tập tiêu s ạ phát tán bát phương ngay tại lúc đó trong tay hắn một khối cổ phát hình khối vật thể thả ra huyền dị ánh sáng tại lục thanh bình trong tay ẩn ẩn cùng chư thiên vạn giới cái k h á c bản nguyên kêu gọi lẫn nhau rầm rầm đảm nhiệm nơi đây âm dương khí lưu cuốn lên lục thanh bình quần áo làm hắn sợi tóc bay lên hắn hết thệ đều không hề hay biết theo thời gian trôi qua hai con mắt của hắn càng thêm không được chỉ vì bây giờ lục thanh bình tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cục gỗ này khối ở trong có lẽ gọi là một khối không quá thỏa đáng đây chính là khối kia luân hồi điện khối vụn tuy nói là kiến mộc chất liệu nhưng hắn xem ra như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gỗ ngược lại càng giống là một khối hòn đá trên đó có thuế nguyệt dị xét vết tích hắn đang dò xét khối này luân hồi mảnh vỡ trong đó có bươm bướm viện trợ bất quá không dám để cho hắn ngược dòng tìm hiểu quá nhiều chỉ là viện trợ để hắn tiến vào một mảnh mới tầm nhìn hiểu rõ đến luân hồi bàn luân hồi vạn giới cơ chế nguyên lý liền có thể tại lục thanh bình hiện tại tầm nhìn ở trong ngầm cơ hồ không ánh sáng hắn chung quanh là từng mảnh từng mảnh sương mù xám xịt sương mù gào thét l a t lộn hắc á m không ánh sáng tựa như hôn đ ộ n chưa mở thời điểm trạng thái thu vi của hắn bắt đầu điền cuồng rót vào nơi này rốt cục hết thể bắt đầu có biến hóa hô lục thanh bình bỗng nhiên ngầm đầu trông thấy tại mảnh này hắc á m bên trong lại có vô số điểm đầy sao mỗi một điểm đầy sao trong bóng đêm đều truyền đến khiến lục thanh bình cảm giác vô cùng quen thuộc cái kia mỗi một viên tinh thần đều là một tòa luân hồi bản sao đại biểu đều là một cái thế giới lục thanh bình tự nói trong tháng chốc trong lòng hắn lại dâng lên viên kia đỉnh đầu vũ trụ đại thụ chi hình tượng những mảnh vỡ này há không đều là viên kia vũ trụ cây biến thành lại nhìn kỹ lại t ừ n g đầu yếu ớt dây tóc vết tích giống như bàn cờ dệt vải đem cái này đến ngàn vạn mà tính, giống như nhánh cây mạch lạc đem từng mảnh từng mảnh diệp t ử tương liên càng tự a hồ hắn kiếp trước mạng lưới mơ hồ trong đó tự a hồ có từng đạo linh quang tại những thứ này mạch lạc ở giữa du tẩu lục thanh bình đột nhiên ánh mắt sáng rõ trong lòng minh ngộ những người này có phải là giờ khắc này hắn như có cảm giác vận khởi tâm thần quan sát không hiểu thấu liền có một cỗ xúc động tự a hồ ở trong hoàn cảnh này cảm thấy một cỗ cảm giác thân thiết sau đó hắn phúc chi tâm linh tự nói hẳn là thông hướng vạn giới truyền t ố n g thông đạo nguyên lai luân hồi điện chính là thông qua như thế phương thức lui tới vạn giới lấy kiến mộc một cây vạn lá chi đồng nguyên đem c h ư thiên vạn giới xem như mạng lưới nối liền với nhau tại trong vũ trụ trải thành một t r ư ơ n g thật to lưới tấm lưới này hành lang quát vạn giới rất nhiều tu sĩ để bọn hắn ở trong đó lịch luyện tu hành nói chung mỗi mấy cái thế giới liền sẽ có một vị như màu vàng cổ long như vậy luân hồi điện bên trong trưởng khống một mảnh cương vực cho nên cái này luân hồi điện đến tột cùng là tam thanh đạo tổ bên trong vị nào thủ bút thái thượng nguyên thủy linh bảo tựa hồ cũng có khả năng màu vàng cổ long hư hư thực thực xiển giáo mười hai kim tiên bên trong một vị luân hồi điện bên trong lại có thái thượng khai thiên kinh linh bảo kiếm quyết hai vị này đạo môn trí tôn kinh thư có lẽ ba vị đạo tổ tất cả đều có nhúng tay luân hồi thậm chí không ngừng tại đạo môn tam tổ phật môn phật đà lưu lại cái bóng n h ạ t nhạt lục thanh bình nhìn xem cái này mỗi một cái ngôi sao liền đại biểu cho chính là một đại thế giới trong lòng lấp l o é tư duy ta bây giờ tu vi tại nửa bước thánh nhân bây giờ coi như trở lại diêm phủ cũng không thể đưa đến ngăn cơn sóng giữ tác dụng trừ chứ phi chứng thành thánh nhân mà muốn thành t i ể u thánh nhân liền nhất định phải vẽ ra trong bát quái sau ba quẻ nếu có hồng hoang thần tộc bản nguyên giúp đỡ muốn cấp tốc quá nhiều ý niệm lấp lõe lục thanh bình tại cái này chư thiên vạn giới sao trời mạch lạc bên trong cẩn thận phân rõ chỗ đó là hồng hoang thần tộc chỗ theo hắn rót vào tu vi thánh lực số lượng luân hồi khối vụn triển lộ ra chư thiên vạn giới tinh tượng mạch lạc càng thêm rõ ràng tại vũ trụ thương khung bên trong có bốn k h ỏ a vô cùng khổng lồ sao trời phân biệt tại cái này hắc cám hỗn độn trong sương mù hiện ra hình dáng chẳng lẽ cái này bốn k h ỏ a lớn đánh dấu chính là hoa hạ thiên đình phật quốc hồng hoang bốn phiến vũ trụ hạch tâm c h ỗ sao căn cứ hắn biết một chút tình huống hoa hạ cùng hồng hoang đều đã từng bị đánh vỡ qua vỡ thành m ả c h vỡ nhưng vẫn là có một ít tương đối lớn vũ trụ mạch vỡ cuối cùng có thể giữ lại bị xem như hai phiến vũ trụ trung ứng chỗ thí dụ như nói hồng hoang trong vũ trụ hồng hoang đại lục còn có hoa hạ trong vũ trụ hoa hạ đại lục giống như bất chu giới diêm phụ giới đại tần giới man hoang giới thậm chí cái khác sao trời loại hình tiểu thế giới đều là vây quanh riêng phần mình trong vũ trụ đại lục vờn quanh tiểu thiên địa một phen cẩn thận p h â n rõ lục thanh bình phát hiện mình muốn đi địa phương hoa lạp lạp lạp đột nhiên âm dương đạo hải ở trong khí lưu b ư c lên phun trào lục thanh bình thân thể tại nguyên chỗ biến thành một đoàn nguyên khí chui vào cái kia một khối nhỏ luân hồi khối vụn ở trong hắn chưa từng có như thế một lần rõ ràng quan sát qua xuyên qua vạn giới quá trình nguyên lai luân hồi b ả n xuyên qua vạn giới nguyên lý chính là đem sinh linh hoàn nguyên v ị vũ trụ ở giữa cơ bản nhất nguyên khí sau đó mượn từ kiến mục vì thiên địa vũ trụ nguyên khí chi nguyên đặc tính đem phun ra nuốt vào vạn giới từ bên này nuốt vào đến từ bên kia phun ra ngoài siêu siêu, siêu. giữa thiên địa một mảnh mãng hoang chi khí phiên dũng buôn đằng khắp nơi có thể thấy được cao vút trong mây nguy nga khỉ lệ chi sơn ngọn núi có cực lớn sinh vật hành tẩu tại sơn mạch ở giữa khắp nơi có thể thấy được phun ra nuốt vào ở giữa thanh thế kinh người trên trời cao có to như đấu sao trời v ầ n quanh từ đại địa bên trên nhìn một cái mà đi cơ hồ có thể rõ ràng mà trông thấy những cái kia sao trời bên trên t i n h hố mà về phần mặt đất bản thân càng là vô tận rộng rãi cơ hồ không có biên giới mặt đất nơi nào đó một tòa sơn mạch cuối cùng giữa thiên địa nhanh như tên bắn mà vụt qua mấy đạo huyền quang lôi ra thật dài v ư ợ đuôi ven đường băng diệt rất nhiều đỉnh núi siêu một đạo lăng lệ thần tắc t ự a n h ư thiên đao một chạm mạ qua tô hà người chạy không được lưu lại b ổ để cành vàng o ngong như c h ấ n lôi thanh âm vang vọng tại núi cao ở giữa nương theo lấy hắn lời nói thanh âm cái kia đạo thần tắc rơi vào phía trước cả người dạn máu sắc â m dương đạo bào thanh niên nam tử trên thân nam tử tựa hồ đã làn đỏ mạnh hết đà căn bản không tránh kịp bị một chạm mà bên trong hắn cơ hồ tại chỗ bị tại không trung phân thây hai nửa nhưng là trong cơ thể lại hiện lên mánh liệt huyết khí nguyên thần sôi trào phát sáng q u ồ n quận lưu chuyển một cỗ sao trời chi khí hai con ngươi lấp lóe điên cuồng tam âm lục yêu c h â n vũ đại lực b ắ t đầu thăng long huyền dương phá hư phật đạo một hư giống trong c h ư ớ c mắt bốn cỗ huyền ảo mà thê lương khí tức tại sao lưng của hắn vân quanh ngưng tụ thành một vàng một xanh nhị sắc vờn quanh thái cực đồ ẩm ẩm buộc phát ra h ừ sắp chết d â y r ù a phía sau thanh âm m ở miệng lúc này mới thấy rõ ràng hắn nguyên trạng không vì người hình sinh ra có long đầu gió lông vũ toàn thân khoác con nhím giáp trụ tựa như một đầu rất sư cổ thú không có cái gì động tác khác há miệng ra liền phun ra một đạo khủng bố trùng sáng màu máu bừng bừng mơ hồ có thể thấy được tiên nhân thây nằm phía dưới dị tượng ẩm ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang về sau nơi đây mảng lớn đỉnh núi bị biến thành đất bằng quần quận quần quận lực chấn động dập dờn hư không khiến cho không gian tạo nên mảng lớn gọn sóng khuyết tán bát phương mà đi hhh ắ c ắ c ắ c n ạ o ngận ngầm đầu màu vàng dọc đồng bên trong thêm ra một vòng xâm lệ dội r a dày đặc móng u ố t xóa đi miệng thú bên cạnh màu đen vàng thần huyết một giới nguyên thần tu sĩ có thể cùng bản thần tranh đấu đến tận đây ngươi cũng coi là không tầm thường bất quá c h u n g quy là khó có thể nghịch thiên phá cảnh ầm ầm đầu này to như phòng ốc manh thú dung thân biến thành cả người khoác màu đen vàng giáp trụ nam tử thân thể cao lớn hai con ngươi băng lãnh toàn thân có một cỗ tôn quý khí c h ấ t dậm chân đi hướng cách đó không xa nơi đó được xưng là tô hà nhân tộc nam tử trẻ tuổi đã không một tiếng động chỉ là trong tay còn ôm thật chặt lấy một cái màu vàng nhanh cây màu s ắ c thâm thúy tựa như thời gian chi vàng trên đó lưu động lấy từng sợi tuế nguyệt chi khí bô đ ề c á n h vàng cuối cùng cũng đến tay ngay tại ngạo ngận d ậ m chân muốn đi đến nơi này thời điểm đột nhiên nơi đây không gian giống như nhận kinh khủng đại lực đẻ ép ầm ầm và mẹo cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt tại ngạo ngận trước mặt liền xuất hiện một cái tựa như hải nhãn đại tuyền qua ngay sau đó trong đó tràn ra một cỗ mênh mông quần quận ví như, như đại dương màu vàng kim óng ánh huyết khí